cuộc đời gợi lên nhiều cảm xúc nhất cho mỗi cá nhân nó gắn chặt với những cảm xúc đau đớn và ngây ngất. Khi có tiền bạn không bao giờ thấy đủ hết tiền, bạn ước gì mình đã biết quý tiền hơn khi bạn đang có nó Con đường dẫn đến sự giàu có không phải chỉ có mục đích duy nhất là kiếm tiền, mà là để hiểu và phát triển những khuynh hướng và những tài năng xác thực của bạn Mỗi chúng ta sở hữu một biệt tài Mỗi người đều có khả năng đạt thành tựu nào đó Theo cách riêng của mình Không giống với bất kỳ ai khác Gắng sức để khám phá Chỗ đứng thích hợp của chúng ta Giữa biển người mênh mông này Là một phần trong mục tiêu Của cuộc đời mỗi người Trong hầu hết các trường hợp Cuộc sống không chơi trò ú tim Mà thường là do ta tối mắt Những khả năng đặc biệt của ta Thường bộc lộ trong nhiều tình huống Trong cuộc đời Vì chúng ta quá chú trọng vào việc kiếm sống Chúng ta không nhìn thấy điều gì khác Thế giới giống như một kim tự tháp Bởi những con người tranh đấu với nhau Bạn không có sự lựa chọn Về việc có tham gia cuộc chiến đó hay không Nhưng bạn có thể chọn vị trí chiến đấu Đừng chiến đấu ở dưới đáy kim tự tháp Ở đó quá đông đúc Ở gần trên đỉnh sẽ dễ dàng hơn Bạn không cần phải cầu xin được sự giàu có vật chất trong những lời cầu nguyện của bạn. Sự giàu có của thế giới được trao một cách tự do cho những ai đòi hỏi nó như đặc quyền tự nhiên của họ. Đưa sự sáng tạo của Thượng Đế vào công trình của bạn, điều làm nên một nghệ sĩ, một vũ công, một luật sư hay một doanh nhân giỏi là khả năng của anh ta tái hiện sự sáng tạo của tạo hóa trong công việc của mình. Sự thành công bên ngoài sẽ đến sau những hành động và những thái độ bạn thể hiện nhờ vào kinh nghiệm của bạn về thành công từ trong suy nghĩ. Tiền bạc là vật ngoại thân, bạn không mang theo nó khi sinh ra, cũng không mang theo nó khi lìa đời. Hãy hưởng thụ tiền bạc, nhưng giữ thái độ thản nhiên đối với nó. Phương tiện và mục đích là những thuật ngữ có thể hoán đổi trong triết lý về cuộc sống của tôi mahatma gandhi quý thính giả thân mến trên đây kho sách nói com vừa cùng với quý thính giả theo dõi chương thứ bảy của quyển sách mặt dày tâm đen cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi và tiếp ngay sau đây kính mời quý thính giả cùng đến với chương tám của quyển sách này nhé chương tám dối trá mà không lừa lọc từ dối trá thường mang ý nghĩa tiêu cực theo những quan niệm tôn giáo của phương tây về cái thiện và cái ác theo quan niệm phương đông thực tế cuộc sống trải rộng qua nhiều sắc độ xám hiếm khi nào thực tế cuộc sống chỉ có màu đen hay trắng tương tự như thế chúng ta ít thấy người nào đó hoàn toàn trong trắng không vương chút ý nghĩa tội lỗi hay một người thối nát đến tận xương tủy và không còn một chút lương thiện sự dối trá đối với người thực hành Mặt dày tâm đen là một công cụ được sử dụng để có được những lợi thế cần thiết. Tội lỗi không nằm trong bản thân sự dối trá, mà ở người sử dụng và cách sử dụng. Trong cuốn sách Điều người ta không dạy bạn, ở trường kinh doanh Harvard, của Mark, Mark của Mark, ông viết trong chương về đàm phán. mưu mẹo trong đàm phán là nói và làm những gì dập tắt những nhận thức quá gần với sự thật trong khi khích lệ những nhận thức khác xa sự thật nhất. Cuốn sách 2.000 năm tuổi về chiến thuật quân sự Trung Hoa, Binh Pháp Tôn Tử là một cuốn hướng dẫn về cách dối trá. Tôn Tử viết, chiến tranh là một trò chơi dối trá. Nếu ta giỏi và mạnh thì ta giả vờ tỏ ra yếu kém. Và yếu, khi quân ta đã sẵn sàng tấn công, ta phải tạo ra ấn tượng là ta sẽ không tấn công. Một thân chủ người Mỹ nói với tôi, So với người châu Á Chúng tôi không giỏi dùng sự dối trá lắm Chúng tôi từ chối xác nhận rằng Chúng tôi có dùng đến nó Vì làm như thế sẽ trái ngược dữ dội Với hệ thống niềm tin trong văn hóa của chúng tôi Mặc dù con người trong nền văn hóa phương Tây Cự tuyệt ý tưởng về sự dối trá Trong thực tế Chúng tôi không thể tránh được nó Trong khi những người phương Tây Thực hiện chuyện dối trá Giả vờ như họ không làm thế Con người châu Á chấp nhận thực tế về chuyện dối trá như một yếu tố quan trọng trong đời sống hàng ngày. Họ viết sách và tôn vinh việc nghiên cứu về nghệ thuật dối trá. Tính hữu dụng của sự dối trá Khi mỗi con người chúng ta tìm kiếm những con người và điều kiện có thể có lợi cho sự tồn tại của mình, đôi khi hầu như không thể hoàn thành một mục tiêu lớn hơn và cao cả hơn mà không sử dụng sự dối trá ở mức độ nào đó. Tổng thống vĩ đại nhất của chúng tôi, Abraham Lincoln, đã hiểu tinh thần của mặt giày tâm đen, nghệ thuật dối trá tinh tế mà không lừa lọc. Trong giai đoạn chính trị ban đầu chưa vững vàng của Abraham Lincoln, ông không bao giờ bày tỏ công khai ý định giải phóng nô lệ và làm cho họ trở thành bình đẳng. Lập trường của ông là theo ý kiến đa số. Ý kiến này đề nghị phân biệt đối xử với người da đen sau khi họ được giải phóng. Sau một chiến thắng quyết định, Abraham Lincoln đã đọc bài diễn văn Gettysburg nổi tiếng. Trong đó, ông từ bỏ lập trường phân biệt đối xử và tuyên bố rõ ràng rằng tất cả mọi người sinh ra bình đẳng. Abraham Lincoln không thể nói một cách tự do trong những thời kỳ đầu của sự nghiệp chính trị của ông. Ông phải sử dụng sự dối trá để bảo đảm có được những lá phiếu cần thiết để giành chức Tổng thống. Chỉ sau đó, ông mới có thể làm điều tốt hơn cho những người da đen trong việc giải phóng họ khỏi những xiềng xích không thể chịu đựng nổi của chế độ nô lệ và sự bất bình đẳng. Tạo nên ảnh hưởng về tính hữu dụng Trong hàng ngàn năm, những bậc thầy Trung Hoa thực hành mặt giày tâm đen đã ghi chép lại những phương pháp khác nhau để tạo ra miếng mồi hấp dẫn nhằm thúc đẩy đối phương hành động theo những dự định bí mật của họ. Con sâu thì lộ ra, nhưng lưỡi câu không thấy đâu. Cái vẻ bề ngoài lôi cuốn ta, nhưng cái được che giấu sẽ tóm lấy ta. Theo cách tương tự, khi bạn muốn thúc đẩy người khác tham gia với bạn trong công việc cá nhân, bạn cũng cần tạo một miếng mồi hấp dẫn. Bạn phải làm cho những lợi ích trông thật rõ ràng để hấp dẫn những người tham dự mong muốn. Nếu bạn không thể tìm thấy lợi ích chính đáng, thì tạo ra một ảo ảnh như thế. Áp dụng nguyên tắc này, bạn sẽ có thể lôi kéo đối tác tiềm năng tham gia cùng bạn. Với thời gian, những lợi ích sẽ thực sự trở thành hiện thực cho cả hai. Sau đây là một câu chuyện như thế. Dối trá mà không lừa lọc Hạt cỏ là một mặt hàng công nghiệp rất quan trọng ở Oregon. Bang này cung cấp gần 70% hạt cỏ mùa lạnh cho nước Mỹ và đáp ứng gần năm mươi phần trăm nhu cầu hạt cỏ của thế giới. Các công ty kinh doanh hạt cỏ ở Oregon đã luôn luôn nghĩ đến việc bán hạt cỏ sang Trung Quốc. Vấn đề là những người trồng cỏ ở Oregon quyết tâm bán hàng cho người Trung Quốc bao nhiêu thì người Trung Quốc cũng quyết tâm không mua bấy nhiêu. Từ đầu thập niên 1980, hiệp hội buôn bán các loại hạt Hoa Kỳ đã giới thiệu hạt cỏ với một Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc chỉ để được một chữ dứt khoát không. Thực sự là, xét đến quan niệm về cỏ của người Trung Quốc, lời đề nghị đó có vẻ lố bịch. Nó cũng tương tự như việc bán tủ lạnh cho người Eskimo. Trong tiếng Hoa, từ cỏ thường được dùng trong phép ẩn dụ với hàm ý miệt thị. Một người ngu Trung Quốc được bảo là mang một bình cỏ giữa hai tay Người Trung Quốc không bao giờ trồng cỏ để trang trí. Người Trung Quốc coi đó là loài cây dại và ý tưởng của họ về làm đẹp, quang cảnh là nhổ hết cỏ đi chứ không phải là trồng cỏ. Khách hàng tôi khi muốn cố gắng bán hạt cỏ cho người Trung Quốc vào đầu những năm 1980 đang làm một cái việc đề nghị tiêu những đồng ngoại tệ quý báu cho việc mua cỏ để mất công nhổ và quang đi. Người Trung Quốc coi ý tưởng mua hạt cỏ Như một câu chuyện vô cùng tiếu táo Tuy nhiên Vào năm 1986 Tôi đã có khách hàng là một công ty Kinh doanh hạt cỏ Dường như khó có thể làm được điều gì Tôi nghĩ Nhưng nếu có bất cứ điều gì có thể làm được Thì tôi sẽ làm được Tôi đi Trung Quốc Và trình bày một bức tranh hấp dẫn Cho chính phủ Trung Quốc Phát họa những lợi ích lớn lao cho họ Và mô tả những người Mỹ Như những kẻ khờ khạo. Vì các quan chức Trung Quốc luôn mang một tư tưởng chung rằng những người ngoại quốc thật khờ khảo Bản thuyết trình của tôi được đón nhận một cách thuận lợi Tôi nói với người Trung Quốc rằng công ty Mỹ đang tìm một nguồn sản xuất giá rẻ Công ty Mỹ muốn hạt cỏ được trồng ở Trung Quốc và sẽ mua lại với giá tương tự như giá họ đang mua của nông dân Mỹ Theo cách này dự án sẽ tạo cho chính phủ Trung Quốc cơ hội để kiếm nguồn ngoại tệ đang rất cần Tôi được chào đón rất thân thiết và được đối xử như một bà hoàng Tôi biết Trung Quốc không thể sản xuất hạt cỏ có chất lượng với chi phí hợp lý Xét đến điều kiện thời tiết và các phương pháp canh nông Để bán trở lại Mỹ với những điều kiện tương tự các nông dân Mỹ, Trung Quốc sẽ bị lỗ Khi người Trung Quốc hăng hái bắt tay vào việc sản xuất cỏ Tôi bắt đầu thường xuyên đến thăm Trung Quốc, đi cùng với các chuyên gia kỹ thuật Mỹ Tôi dạy người Trung Quốc những kỹ năng sản xuất cần thiết và cố vấn cho họ về những lợi ích của hạt cỏ và làm thế nào để duy trì một thảm cỏ xanh mát mắt. Vài năm sau, người Trung Quốc bắt đầu ngưng sản xuất hạt cỏ Mỹ vì nó quá tốn kém đối với họ. Tuy nhiên trong quá trình đó, họ bắt đầu biết được giá trị của hạt cỏ Mỹ. Họ bắt đầu mua trực tiếp từ công ty khách hàng của tôi. Như tôi đã tiên liệu từ đầu. Tiện ích và vẻ đẹp của sản phẩm Mỹ đó không bị quên lãng bởi những người Trung Quốc, nước chủ nhà của Á Vận hội 1990, với 7.000 vận động viên tranh tài trước sự chứng kiến của hàng nghìn phương tiện truyền thông quốc tế và hàng trăm nghìn khán giả, sự kiện này trở thành một cuộc trình diễn cho nước Trung Quốc hiện đại. Họ đã dùng loại hạt cỏ Mỹ tốt hơn trong các sân vận động làng Olympic và đó là một thành công rực rỡ. Sau thành công của Á vận Hội, hạt cỏ Mỹ nhập khẩu trở thành một mặt hàng sốt nhất và được đặt hàng với giá tới 5 đô la một bao cho tình hình cung cầu. Vậy hạt cỏ như thế được bán chưa tới 1 đô la một bao ở Mỹ. Mặc dù thu nhập bình quân một tháng của một công nhân Trung Quốc là 25 USD, các thảm cỏ bắt đầu nở rộ ở các địa điểm công cộng. Người Trung Quốc bây giờ đã thấy những thảm cỏ màu xanh ngọc dày mượt là đẹp mắt thay vì không ưa thích. Giờ đây, các thảm cỏ Mỹ thậm chí đã mọc trong sân của vườn thượng uyển cổ kính của Bắc Kinh, nơi hiện đang là nhà ở và nơi làm việc của các quan chức cao cấp nhất Trung Quốc như Đảng Tiểu Bình và cả Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân. Trong việc này, cả người Trung Quốc và khách hàng Mỹ của tôi Đều đã được lợi từ việc dối trá của tôi Khi tạo ra ảo ảnh cần thiết Nguyên, Nguyên tắc, tắc hữu dụng. dụng Mặc dù chúng ta coi mình là văn minh Và rèn luyện bản thân để cư xử Với sự nhã nhặn và lịch sử Sau khi tháo bỏ Vẻ ngoài giả tạo này Chúng ta thấy mình bị thúc đẩy Bởi nhu cầu tự vệ Giống như tất cả sinh vật Mọi điều ta làm bị ảnh hưởng Bởi bản năng này Lấy ví dụ, chế độ hôn nhân thường bị buộc bởi nguyên tắc hữu dụng này Người chồng và người vợ tạo ra một môi trường nuôi dưỡng người kia Họ phụ thuộc vào nhau trong sự hỗ trợ về cảm xúc, tinh thần và tài chính Nếu hai người không còn cảm thấy tình yêu và sự âu yếm Họ sẽ còn ở bên nhau chừng nào việc sống chung có nhiều lợi ích hơn là chia tay Những lợi ích này có thể là sự đảm bảo về tài chính Lợi ích của con cái hay là địa vị xã hội, những lý do để giữ một cuộc hôn nhân đã chết, có vô số, nhưng động cơ thì chỉ có một, bản năng tự vệ. Khi một người đàn ông và một người phụ nữ không còn thu được lợi ích nào từ mối quan hệ của họ, họ chia tay nhau. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng không thể thoát khỏi quy luật này. Những người mẹ sẽ không thể yêu thương con cái họ nếu Thượng Đế đã không gieo chồng tình yêu đó trong họ. Cha mẹ cảm nhận được sự nuôi dưỡng chính bản thân trong lúc nuôi dưỡng con cái họ một cách vô điều kiện Một số bậc cha mẹ không coi con cái như một nguồn yêu thương Thay vào đó, họ thấy chúng là một gánh nặng Sử dụng con cái như đối tượng của những thất vọng của họ trong đời Bằng việc hành hạ chúng về thể xác, tinh thần và cảm xúc Đứa trẻ được nuôi dưỡng, ở với cha mẹ nuôi dưỡng nó Vì tình yêu thương của họ đối với nhau Tình yêu họ cảm thấy bên trong mình giống như cơn mưa phùn mùa xuân, làm dịu và nuôi dưỡng trái tim người kia. Những đứa trẻ bị hành hạ ở với cha mẹ chúng vì bản năng tồn tại, ngay cả những bậc cha mẹ tồi tệ cũng rất cần thiết cho sự tồn tại về thể chất của bọn trẻ. Tuy nhiên, bọn trẻ bỏ đi khi sự đau đớn trở nên không thể chịu đựng nổi. Nguyên tắc hữu dụng Thống trị mọi việc chúng ta làm, chúng ta thực hiện nguyên tắc hữu dụng để hỗ trợ sự tồn tại của ta. Ngay cả khi chúng ta làm những việc không vì bản thân mà vì người khác, chúng ta luôn luôn được lợi ngang với hay nhiều hơn người nhận. Trong thế giới kinh doanh, chúng ta dành thời gian cho những ai có thể hoặc sẽ cải thiện địa vị xã hội hay tài chính của chúng ta nếu một mối quan hệ không có lợi ích chung. Chúng ta sẽ dành cho nó rất ít thời gian Gần đây Khi bàn luận về nguyên tắc hữu dụng này Với một người bạn Anh ấy hỏi tôi Không phải điều này rất tiêu cực sao Khi bạn đồng nhất con người Với những đặc tính này Tôi đã trả lời Không Nếu tôi bảo anh rằng Nếu anh cho tay vào lửa Anh sẽ bị bỏng Hoặc nếu anh không biết bơi Và muốn nhảy xuống biển Thì anh sẽ chết đuối Điều đó Có khiến tôi xấu xa không? Sẽ là sai trái chăng Khi tôi báo cho anh biết bản chất của sự vật Tôi không tin là tốt đẹp Khi cứ khăng khăng Không chịu biết bản chất con người Sự hỗ trợ vô điều kiện Khoảng 2.700 năm trước Ở Trung Quốc Có một người dòng dõi Khanh tướng họ quản Tên Trọng Vương quốc của Tổ tiên ông Đã bị tiêu diệt trước khi ông sinh ra gia đình ông đã chạy trốn đến nước láng giềng tề và rơi xuống tầng lớp thấp nhất trong xã hội một học giả giàu có họ bảo tên là thúc nha có dòng dõi vương thất đã nhận ra trí tuệ của quản trọng và kết bạn với ông gia đình quản trọng nghèo đến mức ông thậm chí không đủ ăn khi bảo thúc nha cấp vốn cho một thương vụ của quản trọng quản trọng đã dùng tiền chi tiêu cho bản thân bảo bênh vực quản rằng quản quá nghèo Và nuôi mẹ già nên rất cần tiền Anh ta không bao giờ có ý định xấu Không bao lâu cả hai trở thành Đề tài đàm tiếu trong nước Người ta cười nhạo bảo là ngu ngốc Và quản là vô ơn Ba lần quản bị kẻ thù thách đấu Cả ba lần anh ta đều bỏ chạy Bảo biện minh cho sự hèn nhát của anh ta rằng Quản có mẹ già ở nhà Sẽ là bất hiếu nếu anh ta đưa mình vào chỗ chết Khi bảo được cử làm tể tướng Ông từ chối và tiến cử quản Quản trọng đã chứng tỏ Ông là một trong những vị Tể tướng vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc Tuy nhiên không có sự hỗ trợ Vô điều kiện và sự tin tưởng Của Bảo Thu Nha Cả quản trọng và đất nước Trung Quốc Sẽ chịu mất mát Hậu tử luận rằng Không có sự cai quản tài trí của quản trọng Nền văn minh Trung Quốc Đã bị tan rã vào thời kỳ đó Phần lớn cuộc đời mình Tôi đã tuân theo nguyên tắc hỗ trợ vô điều kiện trong gương quan trọng và bảo thuốc nha. Qua kinh nghiệm cuộc sống, tôi nhận ra quan hệ giữa quan trọng và bảo thuốc nha là một ngoại lệ hơn là một quy luật. Mối quan hệ phổ biến của con người thông thường có một luật lệ khác. Lợi ích đôi bên Khi lợi ích là cho cả đôi bên thì sẽ có sự hợp tác. Sự hợp tác giữa đôi bên tạo ra lợi ích và từ đó dẫn đến tình cảm quý mến. Thái Công Thái Công sống vào khoảng 3.100 năm trước, vào thời đó ông đã viết văn bản về quân sự đầu tiên trên thế giới. Triết lý của ông về sau được ứng dụng bởi vô số các chiến lược gia quân sự Trung Quốc, ngay cả cuốn binh pháp tôn tử rất được ca ngợi, cũng dựa trên tác phẩm của ông. Chiến thuật quân sự của ông không chỉ dựa trên việc thao luyện và bài trận, mà là vào sự hiểu biết bản chất con người. Qua những quan sát cá nhân và những nghiên cứu về hành vi con người, ông khám phá ra rằng tồn tại những quy luật bất thành văn về nguyên tắc hữu dụng và lợi ích đô bên mà con người tuân theo một cách vô thức. Bằng cách sử dụng hiểu biết này, ông có thể tiên đoán diễn biến của một tình huống nào đó, nhờ đó tối ưu lợi thế của mình. Ông là người thực hành mặt giày tâm đen đầu tiên được biết đến trong lịch sử Trung Quốc. Như Thái Công đã viết ở trên, khi lợi ích là cho cả đôi bên thì sẽ có sự hợp tác. Đây là nguyên tắc hữu dụng rất đơn giản. Nguyên tắc này ứng dụng trong quan hệ quốc tế, cũng như trong đời sống cá nhân của chúng ta. Những câu chuyện sau đây minh họa cho luận điểm của tôi. Nelson Mandela ở Nhật Bản Nelson Mandela, nhà lãnh đạo phong trào chống phân biệt chủng tộc của Nam Phi, đã đến thăm Nhật Bản vào cuối tháng 10 năm 1990. Ông đã bị thất vọng và ngạc nhiên khi biết Thủ tướng Toshiki Kafu đã từ chối yêu cầu của ông về 25 triệu đô la mà Mandela cần để ủng hộ sự nghiệp của Đại hội Dân tộc Phi. Lý do chính thức Ngài Kaifu fu đưa ra là chính phủ Nhật Bản không ủng hộ bất kỳ tổ chức chính trị nào 25 triệu đô la không phải là một số tiền lớn đối với Nhật Bản Một trong những quốc gia giàu nhất của thế giới hiện đại Vấn đề không phải ở 25 triệu đô la Mà là ở tính hữu dụng Nếu chính phủ Nhật Bản đã nhận thấy Họ có thể thu được lợi ích như thế nào trong việc ủng hộ sự nghiệp của Nelson Manila Sự giúp đỡ tài chính sẽ xảy ra Bất kể việc chính phủ Nhật Bản không công khai ủng hộ một tổ chức chính trị nào, luôn luôn có nhiều cách để tiến hành việc này. Chính phủ Nhật đã có thể khuyến khích các khoản ủng hộ từ các khu vực tư nhân. Các tập đoàn lớn của Nhật Bản luôn có một mối liên hệ làm việc chặt chẽ với chính phủ của họ. Sau 3 ngày cố gắng gây quỹ, Manila rời đó với chỉ có 3000 đô la tiền hiến tặng của các cá nhân. Các công nhân Nhật Bản đồng cảm với sự nghiệp của ông số tiền này thậm chí không đủ trang trải những chi phí đi lại cho manila người nhật đã làm theo cộng đồng châu âu hủy bỏ quan hệ thương mại với nam phi tuy vậy nhật bản đã có một mối quan hệ hữu hảo truyền thống với lực lượng thống trị da trắng ở nam phi không có lợi ích rõ ràng nào trong việc làm xấu thêm một mối quan hệ đã và đang sụt giảm với chính phủ đó hơn nữa ủng hộ cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản nói chung không nhạy cảm đối với những cuộc đấu tranh về chủng tộc. Khi Nhật Bản chọn làm theo những thế lực kinh tế của thế giới trong việc tẩy chay buôn bán với Nam Phi, đó không phải là do họ bị thúc đẩy bởi những vấn đề về quyền con người, mà đơn giản là họ làm theo chương trình của chính mình trong việc tạo cho họ một hình ảnh người lãnh đạo thế giới mới. Khi và chỉ khi chính phủ Nhật Bản có thể xác định những lợi ích rõ ràng trong việc ủng hộ sự nghiệp của Nelson Mandela, thì sự ủng hộ về tài chính mới xảy ra. Câu chuyện trên không phải là về những vấn đề chính trị, mà nó nhằm làm rõ động cơ đằng sau quyết định từ chối ủng hộ sự nghiệp của Mandela của chính phủ Nhật Bản. Một chiến thuật để sinh tồn Vào thời kỳ tốt đẹp hay tồi tệ, thời xưa hay thời nay, luôn luôn có một số cá nhân trẻ tuổi đang lên, những người thể hiện được tài nghệ và những khả năng phi thường trong lĩnh vực chọn lựa của họ. Trước khi họ lên tới đỉnh, trong lúc họ còn trong quá trình chứng tỏ bản thân và sử dụng tất cả nguồn lực của mình để đưa họ tiến lên, họ thường bị gán cho cái mác những kẻ bon chen. Thật thú vị, xã hội chúng ta vẫn khinh thường những người bon chen. Tôi tin rằng chúng ta nên giúp đỡ những người bon chen thực sự có tài. Trừ khi chúng ta sinh ra trong những gia đình như nhà Kennedy hay Rockefeller, mỗi chúng ta đều trên con đường lên một nấc thang mới. Người hôm nay chưa là gì có thể trở thành một ai đó vào ngày mai. Khi bạn đang trên con đường thăng tiến, hãy giúp đỡ người khác. Vì quyền lợi của chính mình Trong một cuộc phỏng vấn Một phóng viên hỏi Gregory Peck Tại sao anh ấy tình nguyện Chia sẻ vai diễn chính Trong phim kỳ nghỉ ở Roman Với một nữ diễn viên Không tên tuổi Audrey Hepburn Câu trả lời của anh là Động cơ của tôi rất ích kỷ Cô ấy rất có tài năng Đến độ tôi biết rằng Khi bộ phim được trình chiếu Cô ấy sẽ trở thành ngôi sao ngay lập tức Nếu tôi độc chiếm vai diễn chính Nó sẽ biến tôi thành trò cười Đó hoàn toàn là bản năng sinh tồn Ông Lâm Một nhà kinh doanh và lãnh đạo chính trị Đài Loan Đã bảo tôi Nhiều năm trước Tổng bí thư hiện nay của Trung Hoa Cộng Hòa ISTN Tình nguyện Tách mình khỏi trường chính trị Và bắt đầu công việc dạy học Vào lúc đó Rất ít người đến thăm ông Ai cũng nghĩ ông không còn tương lai trong đời sống chính trị nữa. Vì tôi ngưỡng mộ uy tín của ông, tôi mời ông đến nhà mình ăn tối hay dùng trà. Khi đó không ai có thể tưởng tượng nổi ông giữ chức vụ tổng bí thư hôm nay. Bạn không bao giờ có thể hiểu hay biết được bí ẩn của số phận. Chúng ta nên giúp đỡ những cá nhân có khả năng trong thời kỳ của họ đang trên đường phấn đấu. Đối với người thực hành mặt giày tâm đen Đây là chiến thuật tự vệ tốt Chìa khóa để thành người quan trọng Ông bà Smith Là những nông dân Ở miền trung California Họ chỉ là những người bình thường Thực hiện những bổn phận hàng ngày của mình Họ không có tiền bạc hay quyền thế Để có ảnh hưởng với người khác Hay thay đổi bất cứ điều gì Giống như phần lớn chúng ta Họ không đặc biệt quan trọng Con gái họ kể với tôi Cha và mẹ tôi thật trái ngược nhau. Toàn bộ thái độ của cha đối với người khác là cố gây ấn tượng cho họ biết ông quan trọng thế nào. Vì trong thâm tâm, ông biết mình không được thế. Ngược lại, mẹ tôi biết bà không quan trọng và bà chấp nhận điều đó. Bà không bao giờ cố gây ấn tượng với bất kỳ ai hay chứng tỏ điều gì đó để tỏ ra là bà quan trọng. Bên dưới vẻ lặng lẽ và dịu dàng, bà rất khôn ngoan và thực tế bà hiểu phẩm cách cơ bản của cuộc đời phục vụ đồng bào mình qua việc làm bà làm tăng giá trị của bà đối với cộng đồng vì thế tự động bà trở thành quan trọng ngược lại philip là một nhà thiết kế đồ họa tài năng xưởng thiết kế nhỏ của anh phải vật lộn để tồn tại từng tháng một không phải chất lượng tác phẩm nghệ thuật của anh ngăn cản thành công tài chính mà chính là tính cách cá nhân anh như ông smith philip Cảm thấy mình thiếu quan trọng. Đối với Philip, điều quan trọng nhất không phải là thành công trong kinh doanh hay việc kiếm tiền. Điều quan trọng nhất là trở nên quan trọng trong mắt người khác. Anh đang làm đúng điều ngược lại với những gì bà Smith làm. Thay vì làm cho bản thân mình hữu ích đối với khách hàng. Nhờ sự phục vụ tuyệt vời, anh thường có cuộc va chạm cái tôi với chính những người anh cần phục vụ. Bất cứ khi nào một khách hàng nói với anh bằng một giọng điệu mà anh cho là thiếu tôn trọng, anh sẽ từ chối công việc. Mặc dù lịch làm việc của anh hoàn toàn trống rỗng và anh đang cần tiền khổ khiếp, không may là hầu hết khách hàng triển vọng của anh không đạt được tiêu chuẩn của anh về sự kính trọng. Tôi đã hỏi anh tại sao anh lại cảm thấy bị xúc phạm như thế bởi những người này? Câu trả lời của anh là họ nghĩ rằng... Chỉ vì họ có một ít tiền mà họ có thể ra lệnh này nọ cho tôi Bất cứ khi nào người ta khen ngợi anh Anh sẽ nuốt lấy nó như một miếng bọt biển khô được nhúng nước Anh có thể sung sướng với lời khen đó hàng ngày trời Mặc dù Philip tuyệt vọng tìm kiếm sự khẳng định rằng Anh là quan trọng và thèm khát được kính trọng Không như bà Smith Anh không hiểu được chìa khóa để trở nên quan trọng Là làm cho bạn hữu ích đối với người khác. Sự khác biệt giữa kẻ lạm dụng sự tín nhiệm và một doanh nhân. Một người bạn có lần đã nói, một doanh nhân và một kẻ lạm dụng sự tín nhiệm, cả hai đều hiểu giá trị của sự dối trá. Sự khác nhau duy nhất giữa hai người là, một doanh nhân cuối cùng sẽ tạo ra những lợi ích mà anh ta đã hứa, kẻ lạm dụng sự tín nhiệm thì không. Một doanh nghiệp giỏi có khả năng chỉ ra một cách rõ ràng cho khách hàng những lợi ích của việc làm ăn với anh ta. Anh ta thuyết phục những người khác rằng anh ta có khả năng tạo ra những lợi ích đó. Anh ta khiến những người khác cảm thấy an tâm về sự chọn lựa khôn ngoan của họ trong việc làm ăn với anh ta. Ngay cả khi một doanh nhân đánh lừa những người khác, anh ta làm thế với ý định là cuối cùng sẽ thực hiện được những gì mà anh ta đã hứa. Đôi khi anh ta có thể không đủ khả năng kiểm soát tất cả các yếu tố Điều đó có thể dẫn đến việc anh ta không giữ được lời hứa Ngược lại, khi một kẻ lợi dụng tín nhiệm đánh lừa các nạn nhân của hắn Hắn không bao giờ có ý định biến lời hứa của mình thành sự thật Có một câu nổi tiếng ở Mỹ Hãy giả bộ giống như thật cho đến khi bạn làm điều đó Câu nói này áp dụng cho một kẻ lợi dụng sự tín nhiệm Cũng như một doanh nhân Cả hai ứng dụng những kỹ xảo dối trá và làm cho người khác thấy những lợi ích thu được bằng cách tham gia cùng họ. Sự khác nhau giữa một kẻ lợi dụng tín nhiệm và một doanh nhân không nằm ở những hành động bên ngoài của họ mà là ở suy nghĩ trong tâm hồn họ. Kết luận Ý nghĩa bàn luận về sự dối trá đầu tiên có thể gây cảm giác khó chịu đối với một số người. Tuy nhiên, đây là dứt khoát, là công cụ hữu ích nhất. Để ứng phó với bản chất thực dụng của con người Nó có thể giúp cho mỗi chúng ta Tránh được những trở ngại không cần thiết Và giúp ta giành được lợi thế Tóm đồng tắt, đồng điểm tắt điểm chính. Chính, chính, chính Tội lỗi không nằm trong bản thân sự dối trá Mà ở người sử dụng và cách sử dụng Con người dành thời gian và sức lực cho những ai Có thể có ích nhất cho họ Trong hiện tại hoặc trong tương lai Đây là nguyên tắc hữu dụng đơn giản trong mọi việc chúng ta làm. Chúng ta thực hiện nguyên tắc hữu dụng để hỗ trợ tồn tại của ta. Ngay cả khi chúng ta làm việc không vì bản thân mà cho người khác. Chúng ta nhận được những phần thưởng tinh thần. Người cho luôn luôn được lợi ngang với hay nhiều hơn người nhận. Một thương vụ làm ăn tốt kết hợp chặt chẽ tư tưởng sau. Trong việc kinh doanh của tôi, tôi tính đến lợi ích của anh. Trong việc kinh doanh của anh, anh tính đến lợi ích của tôi. Chúng ta nên giúp đỡ những cá nhân có tài năng và tham vọng vì quyền lợi sinh tồn của chính mình. Chìa khóa để làm cho bạn trở thành quan trọng là giúp ích cho mọi người. Qua việc làm, bạn làm tăng giá trị của bạn đối với người khác. Có kẻ lợi dụng sự tín nhiệm và người doanh nhân đều ứng dụng những kỹ xảo dối trá và làm cho người khác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 Quý đính giả vừa cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi chương 8 của quyển sách Mặt dày tâm đen Cảm ơn quý đính giả đã theo dõi và tiếp ngay sau đây kính mời quý đính giả cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu chương thứ 9 của quyển sách này nhé 16 thuộc tính cao quý của lao động Qua lao động chúng ta nhận được những phần thưởng về tiền bạc Cuốn sách này không thể là hoàn chỉnh nếu không nhắc đến lao động Chúng ta sử dụng mặt dày tâm đen một cách ưu thế đối với người khác hay với bản thân trong lúc chúng ta đang thực hiện những bổn phận của mình trong công việc. 1. Lao động, biểu hiện thân ái nhất của con người. Lao động là một phương pháp hàng đầu được sử dụng để thể hiện bản thân chúng ta trong việc hoàn thành nghĩa vụ nuôi sống bản thân. Qua lao động, chúng ta đóng góp vào tổng của cái xã hội Và sự tiến hóa của con người Lao động là một phần thiết yếu Của sự tự thể hiện Và bản năng sinh tồn Chỉ qua lao động Tư tưởng và tinh thần mặt dày tâm đen Mới có một hình dạng rõ ràng 2. Chu cấp cho bản thân Và những người khác Khi một thanh niên Đi qua một khu rừng Anh nhìn thấy một con sư tử Mang một miếng thịt cho một con hổ Đang bị thương Người thanh niên tự nhủ Thượng đế thật nhân từ, ngài chu cấp cho tất cả sinh linh của mình. Chỉ cần nhìn con hổ đó, thượng đế quan tâm đến cả nó. Vì ta là con của thượng đế, chắc chắn thượng đế sẽ chu cấp cho ta. Người thanh niên quay lại túp lều nhỏ ở ven rừng của mình. Anh ta thôi săn bắn và chờ thượng đế chu cấp cho mình. Một tuần qua đi và không có gì xảy ra cả. Thế là anh ta bị đói. Hai tuần, rồi ba tuần trôi qua. Vẫn chẳng thấy gì Không bao lâu Anh ta sắp chết vì đói Một vị thánh đi ngang qua túp lều Và hỏi anh ta có chuyện gì xảy ra Lấy tàn hơi Anh ta kể lại câu chuyện Vị thánh nói Khi con nhìn thấy hai con thú Lẽ ra con phải học tập con sư tử Chứ không phải con hổ Con sư tử cung cấp cho chính nó Và cho kẻ khác nữa Tôi chào đón Tất cả các nhà doanh nghiệp trên thế giới Vì họ mạo hiểm mọi thứ cho công việc của họ Ngoài ra họ có khả năng chu cấp cho bản thân Trong khi tạo ra việc làm cho những người khác 3. Lao động là sự bộc lộ tinh thần Không có sự phân biệt giữa công việc hàng ngày Với sự bộc lộ tinh thần của bạn Mỗi tình huống sẽ để nhanh sự tịnh tiến về tinh thần Công việc của bạn là nơi làm bộc lộ tinh thần của bạn Qua công việc chúng ta gặp gỡ mọi người và những sự kiện phản ánh trạng thái tinh thần của chúng ta qua công việc mọi người và những sự kiện sẽ gây phiền toái hoặc gây hưng phấn cho chúng ta dù là sự phiền phức hay cảm hứng ý định của đấng tối cao là dùng tình huống cụ thể đó để dạy ta một bài học hữu ích không có gì trong đời xảy ra tình cờ nếu mọi người và những sự kiện trong cuộc đời bạn khuấy lên cảm xúc mạnh mẽ. Nó báo hiệu sự cần thiết phải nhìn lại bản thân một cách kỹ lưỡng trong lĩnh vực đó. 4. Lao động người thầy vĩ đại nhất Mục đích của lao động là để học hỏi. Khi bạn hiểu rồi, lao động kết thúc. Hoa táo nở là để tạo quả. Khi điều đó đến rồi, những cánh hoa bèn rụng xuống. Cây bíp Một nhà tiên tri Mỗi khi tôi viết một cuốn sách, tôi học được nhiều điều về đề tài đó hơn tôi tưởng tượng. Ví dụ, khái niệm mặt giày tâm đen đã nằm trong tâm trí tôi hơn 20 năm. Nhưng khi tôi mô tả mặt giày tâm đen ở đây, nó đã mang một mức độ rõ ràng mới. Nó không chỉ còn là một cảm giác trong tim tôi nữa. Khi tôi đặt nó lên giấy và chia nó thành những khía cạnh khác nhau của cuộc đời, Nó đã trở thành hữu hình Lao động chính là người thầy vĩ đại nhất Năm, Công việc không cần bạn Bạn cần công việc Người ta phải thực hiện bổn phận của mình Cho dù nó có thể khó khăn tới đâu Vì nó giải phóng anh ta Khỏi sự trói buộc Của đời sống thế tục Nếu anh ta làm bổn phận Được giao phó theo đúng bản chất của anh ta Anh ta vượt qua được Sự trói buộc của sinh kế Thần Krishna Bhagavad Gita Thượng đế tạo nên vũ trụ này cho chúng ta. Vũ trụ không cần đến chúng ta, nhưng chúng ta cần có vũ trụ. Tương tự, công việc mà chúng ta làm không cần đến chúng ta, nhưng chúng ta cần công việc. Nếu có bất cứ ai trong chúng ta biến mất khỏi hành tinh này, hành tinh vẫn tiếp tục tồn tại. Nếu hành tinh này biến mất khỏi, giải thiên hà vẫn tiếp tục tồn tại. Nếu giải thiên hà của chúng ta biến mất khỏi vũ trụ Vũ trụ vẫn tiếp tục tồn tại Năm 1990 Một thiên hà cách trái đất Một tỷ năm ánh sáng được phát hiện Bất cứ thứ gì Cách xa một tỷ năm ánh sáng Thì vượt quá hiểu biết của tôi Điều này thật sự Đặt tầm quan trọng của bản thân chúng ta Vào một phối cảnh đúng đắn Trước đây không lâu Một lúc thiền định Tôi nghe thấy tiếng mình đặt một câu hỏi thế giới có cần một sách về mặt giày tâm đen không một tiếng nói khác trả lời thế giới không cần cuốn sách này hay bất kỳ cuốn sách nào khác nhưng bạn cần viết nó câu trả lời làm tôi ngỡ ngàng tôi đã suy nghĩ tôi đang viết cuốn sách này vì thế giới cần nó suy ngẫm lý lẽ này tôi đã khám phá ra nó mới đúng đắn một cách chân thực làm sao thật ra tôi không thể không viết được Tôi bị thôi thúc từ bên trong, tất cả những tác phẩm vĩ đại đều được tạo ra bởi vì những người sáng tạo ra chúng bị thôi thúc một cách không cố ý. Nhu cầu được sáng tạo là một sức mạnh to lớn đến mức nó đánh bại mọi lý luận của con người. 6. Qua lao động số phận hé mở Công việc của con là khám phá ra công việc của mình và sau đó với tất cả trái tim hiến dâng mình cho nó. Phật Thích Ca khi bạn trung thành với công việc được giao của bạn số phận của bạn sẽ trung thành với bạn nếu hiện tại bạn đang thất nghiệp hãy coi việc tìm kiếm chỗ làm thích hợp là nhiệm vụ chính thức của bạn nếu bạn không thể tìm thấy công việc thích hợp với bạn có lẽ đã đến lúc bạn nhảy vào công việc kinh doanh mà bạn hằng mơ ước trước đó bạn đã không đủ dũng cảm để nghỉ việc và mất khoản thu nhập ổn định thông thường những tình huống tuyệt vọng sinh ra những hành động ngoạn mục bảy đời sống tiến hóa qua hành động nếu bạn biết tất cả những kiến thức to thác nhưng bạn chỉ ngồi và không làm gì cả kiến thức của bạn sẽ không có giá trị gì cho chính bạn hay cho người khác ngay cả một triết gia cũng cần nói về những niềm tin của mình hay viết chúng ra để những người khác có thể hưởng lợi từ trí tuệ uyên thâm của ông Vũ trụ luôn thay đổi và vận động không ngừng. Một cá nhân luôn hoạt động, dù là anh ta đang ngủ, đang ăn và chỉ ngồi không. Ngay cả trong trạng thái bất động, trạng thái ngủ say bên trong cơ thể anh ta vẫn hoạt động, duy trì sự sống của anh ta. Là những nữ trẻ sơ sinh, chúng ta hoạt động không ngừng để học hỏi những điều kỳ diệu của thế giới mới mẻ. Là những học sinh, Chúng ta lao động để có được những kiến thức cơ bản và những kỹ năng từ việc học tập của mình. Làm người lớn, chúng ta lao động để nuôi sống bản thân và những người khác. Về già, chúng ta lao động để duy trì sự khỏe mạnh của thân thể. Và chúng ta suy ngẫm về cuộc sống đã qua và con đường phía trước chúng ta. Đóng góp kinh nghiệm của mình và thời gian cho những ai cần được hướng dẫn. Điều được rút ra là chừng nào bạn còn có một thân thể bạn không thể trốn tránh được lao động tám tiếp thu phẩm chất của người nông dân chúng ta giành được tự do sau khi đã trả đủ cái giá cho quyền được sống của ta webbin ta tago bất cứ khi nào nhắc đến lao động những ý nghĩ trần trừ và trì trệ trỗi dậy ngay tức thì có rất rất nhiều những cuốn sách hay băng nghĩa khuyến khích phấn đấu được bày bán. Mục đích của những cuốn sách này là đưa người ta từ trạng thái không hoạt động sang hành động, và cuối cùng là từ hành động sang hành động một cách hiệu quả. Tôi đã làm công việc tư vấn trên diện rộng trong lĩnh vực nông nghiệp, và qua nhiều năm đã cộng tác với cả những nông dân Mỹ và châu Á. Điểm giống nhau giữa người nông dân Mỹ với những nông dân trên phần còn lại của thế giới, là sự tận tụy trong lao động của họ thời vụ gieo trồng và thời vụ gặt hái không chờ ai nếu bạn lần nữa và để lỡ thời vụ gieo trồng bạn sẽ không có mùa màng nào trong năm nếu bạn để lỡ thời vụ thu hoạch mùa màng của bạn hư thối trên cánh đồng nếu bạn để lỡ thời gian bón phân bạn sẽ có một vụ thu hoạch thất bát trong năm đó một vụ mùa bội thu Lệ thuộc vào sự tận tụy Đúng lúc trong lao động của người nông dân Ông ta không phải đọc những cuốn sách Động viên để khắc phục Tính trễ nải của mình Người nông dân hiểu ý nghĩa Của câu nói Từ điển chỗ duy nhất mà thành công Đứng trước lao động 9 bí mật lao động của Wolfgang Amadius Moza niềm tin vào sự thật của con sức tưởng tượng của con về sự hoàn hảo giúp người đứng tối cao trong sự sáng tạo của người Tagore. Thiên tài âm nhạc vĩ đại nhất từ trước đến nay Moza đã miêu tả ông sáng tác các bản nhạc của ông Khi tôi có thể nói như thế này Hoàn toàn là chính mình, hoàn toàn chỉ có một mình và trong trạng thái vui vẻ dễ chịu. Giả dụ đang ngồi trong một cỗ xe hay đi dạo sau bữa ăn ngon miệng, hoặc trong đêm khi không ngủ được, chính trong những lúc như thế, các ý tưởng ùa đến nhiều nhất và phong phú nhất. Chúng đến khi nào và như thế nào tôi không biết, tôi cũng không ép chúng được. Những ý tưởng làm tôi hài lòng thì tôi sẽ lưu giữ trong trí nhớ. Và tôi có thói quen Như được nghe kể lại Là ngâm nga chúng một mình Nếu tôi cứ tiếp tục như thế Tôi nhanh chóng nhận thấy mình Có thể sử dụng những đoạn này Đoạn nọ như thế nào Để tạo ra một thứ hay ho từ đó Tôi muốn nói là Đúng với những luật đối âm Với những đặc thù Của các nhạc cụ khác nhau Tất cả điều này làm tâm hồn tôi rực cháy Và miễn là tôi không bị quấy dày Chủ đề ấy sẽ tự lên lên, trở thành có trật tự, được định nghĩa và toàn bộ. Mặc dù nó dài, hiện lên hầu như hoàn chỉnh và trọn vẹn trong tâm trí của tôi, có thể nhìn bao quát nó, như bức tranh đẹp hay một bức tượng mỹ miều. Bằng một cái nhìn thoáng qua, tôi cũng không nghe trong trí tưởng tượng của mình những phần nối tiếp nhau mà tôi nghe chúng toàn bộ cùng một lúc, có thể nói như thế. điều này Mới thật vui sướng thế nào tôi không thể diễn tả được Tất cả sự sáng tạo này Việc chế tác này diễn ra trong một giấc mơ sống động đầy thú vị Tuy vậy được nghe thực sự toàn bộ bản đầu diễn Rốt cuộc vẫn là tuyệt diệu nhất Tôi không dễ quên đi những gì được sáng tạo theo cách đó Và đây có lẽ là món quà tuyệt vời nhất Mà tôi được tạo hóa thiêng liêng ban ơn Khi tôi bắt đầu ghi lại những ý tưởng của mình Tôi lấy ra từ túi đựng trí nhớ Nếu tôi có thể dùng chữ đó Những gì đã được sưu tầm trước đó Theo cách tôi đã nói Vì lý do này Việc ghi lại ra giấy Được làm một cách khá nhanh chóng Vì mọi thứ như tôi đã nói Đã hoàn thành sẵn Và nó không khác mấy trên giấy So với trong trí tưởng tượng của tôi Do đó Lúc làm việc này Tôi có thể chịu được sự quấy dày. Vì bất kể chuyện gì diễn ra xung quanh, tôi viết hay thậm chí là nói, nhưng chỉ về những con gà hay chú ngỗng, hay về Gret và Barbell, hay điều gì tương tự. Nhưng tại sao các sáng tác của tôi lại hiện ra từ tay tôi trong hình thức và phong cách làm cho chúng đặc trưng cho mô da, và khác với các tác phẩm của những nhà soạn nhà khác? thì có thể là lý do khiến cho cái mũi của tôi to và khoẩm như thế. Hay nói ngắn gọn, làm cho nó là mũi của mô gia và khác với những mũi của người khác. Vì tôi thực sự không hề nghiên cứu hay có ý định tạo ra bất kỳ sự độc đáo nào. Trích cuộc đời của mô gia. Khi chúng ta thực hiện công việc của mình, chúng ta phải lặng lẽ hòa hợp với con người bên trong của mình, để được hướng dẫn. Mỗi lần lắng nghe giọng nói bên trong của họ một cách khách quan. Với một số người, điều đó đến thật tự nhiên. Những người khác phải rèn luyện bản năng đó qua thiền định và những phép tu tập tinh thần khác. 10. Sử dụng bản năng như một công cụ trong kinh doanh Định nghĩa của từ bản năng trong từ điển như sau. 1. Nhận thức trực tiếp về chân lý, sự việc không phụ thuộc vào bất cứ quá trình lập luận nào. 2. tri thức thuần túy, không được dạy, không có tính suy luận. Bản năng là một thứ hàng hóa cực kỳ bị đánh giá thấp trong thế giới phương Tây. Thế nhưng, bất kỳ ai từng thành công trong một nhiệm vụ phi thường luôn dựa vào sức mạnh này. Một luật sư biện hộ giỏi phải rất thạo luật và cần nghiên cứu kỹ vụ án của mình. Tuy nhiên, ông ta cũng cần nhận thức một cách bản năng của tư tưởng của bồi thẩm đoàn để cho cách trình bày của mình sẽ gây ảnh hưởng đến các thành viên bồi thẩm đoàn theo hướng có lợi cho thân chủ của anh ta. Tôi được nghe một điều tra viên về hành động giết người kể rằng một thám tử giỏi biết cách làm theo bản năng và trực giác cho dù anh ta có vẻ đang đi theo dấu vết đúng hay sai một doanh nhân giỏi sau khi kiểm tra những dữ liệu có được, cuối cùng sẽ dựa vào trực giác để đưa ra quyết định cuối cùng. Nhiều những phát kiến khoa học có tính cách mạng thường bắt đầu từ một nhận thức bản năng của một nhà khoa học về khả năng còn chưa được biết đến. Từ đó, ông bắt tay vào chứng minh nhận thức bản năng của mình qua thực nghiệm và các kết luận của khoa học. Ở tuổi mười sáu, Einstein đã hỏi nếu tôi di chuyển với vận tốc ánh sáng thì ánh sáng sẽ trông như thế nào câu hỏi này là hạt mầm cho thuyết tương đối của ông mà ông đã dành quãng đời còn lại để giải thích cho thế giới một trong những khối nền của hóa học hữu cơ vòng benzen đã được tiết lộ trong một giấc mơ người khởi đầu fa kekula đang cố giải bài toán về cách thức các chuỗi carbon liên kết Một đêm nọ, ông có một giấc mơ rõ ràng, trong đó, ông thấy sáu con rắn quấn quýt, con nọ cắn đuôi con kia. Ông giàng tỉnh và nhận ra tiềm thức của ông vừa cho ông cấu tạo của hình lục lăng quan trọng. Một cấu trúc được tạo thành từ các nguyên tử carbon, chính là nền tảng của vòng benzen. Một năm trước, tôi đã đi với vài người bạn tới một trường đua lần đầu tiên trong đời, vì tôi không hiểu gì về ngựa. Và các cuộc đua Tôi quyết định dựa vào bản năng của mình May mắn là Tôi gần phía trước Và nhìn rõ các chú ngựa Khi chúng trình diễn trước mỗi chặng đua Khi một chú ngựa tiến lại Tôi sẽ đồng cảm với chú ngựa đó Và cảm nhận tình trạng Và tinh thần của nó Và lúc đó Tôi có thể hết lần này đến lần khác Đặt đúng ba con ngựa Về đầu Theo đúng thứ tự về đích của chúng Tất cả những người bạn của tôi không thể tin vào mắt mình, tôi chưa bao giờ quay lại trường Duva từ lần đó. Có lẽ là tôi không muốn phá kỷ lục cá cược huy hoàng của mình. Nói một cách đơn giản, một bản năng được phát triển tốt là một công cụ quý giá. Trong công việc, nguồn gốc của bản năng này giống như điều tạo cảm hứng cho những bản giao hưởng của Mozart. gia. 11. Hãy lao động Trong ánh sáng ơn Chúa Ơn huệ của Thượng Đế Giống như ánh sáng mặt trời Nó rọi sáng không phân biệt trên tất cả Những ai đứng dưới mặt trời Đắm mình trong sự ấm áp Của những tia nắng Và hưởng đầy đủ lợi ích từ chúng Những ai giống mình dưới bóng cây Tự tách mình khỏi mặt trời Nhờ sức mạnh từ ơn huệ của Thượng Đế Vũ trụ đã hình thành Nhờ sức mạnh từ ơn huệ của Ngài Loài người có thể thực hiện những bổn phận hàng ngày và duy trì các chức năng của cơ thể Theo cách tương tự, mô học cách lắng nghe âm nhạc của Thượng Đế Sự sáng tạo như thế không phải chỉ nhờ ở nỗ lực của con người Mà là một món quà của tâm hồn chính bạn Ơn Chúa Mỗi người chúng ta mong trong mình ơn huệ đó Một số người trong chúng ta chạm vào đó Trong khi những người khác thì không. Điều làm nên sự khác biệt của Mozart là khả năng lắng nghe âm nhạc từ thinh không. Như Mozart đã nói, ông chỉ chép lại nó theo những quy tắc của nhạc giao hưởng trong thời đại của ông. 12. Khám phá nhịp điệu tự nhiên của bạn Với trí tưởng tượng vô tận của đấng sáng tạo, Thế giới không ngừng cung cấp cho chúng ta những kỷ quan, mỗi chúng ta đều là độc nhất, điều đúng với người này không nhất thiết sẽ đúng với người khác. Ví dụ như, ngủ sớm dậy sớm là một quy tắc được chấp nhận cho lối sống nương đắn. Thật tuyệt diệu đối với những người thích sự thanh bình của bình minh khi dậy sớm, nhưng đối với những người khác, quy tắc này lại bất lợi. Như tôi đã đề cập vào phần trước, Salvador Dali, Winton Churchill và Hurt Hebner đều ghét phải dậy sớm, thay vào đó họ tập trung làm việc những khi họ thấy thoải mái nhất. Phần này đặc biệt được viết cho những ai gặp khó khăn trong việc tuân theo lịch làm việc từ 8 giờ tới 5 giờ. Nếu nhịp làm việc sinh học của bạn là hiệu quả nhất vào ban đêm, Hãy cố gắng tìm một công việc cho phép bạn làm điều đó. 13. vươn tới giới hạn không hạn chế của bạn Không dùng gỗ làm nhà để trẻ đũa, châm ngôn Trung Quốc Nếu bạn có năng lực thì hãy thôi hạ thấp bản thân bởi vì việc giới hạn sức tưởng tượng của mình. Vì lẽ ấy, nếu bạn được giao những nhiệm vụ dễ dàng và dưới khả năng, bạn đang lãng phí tài năng của mình và sẽ làm rất tồi ở trung quốc trước kia có một thanh niên tài giỏi được giao việc trị nhậm ở một làng nhỏ hẻo lánh vì anh ta xúc phạm một người họ hàng có thế lực làm trong triều đình sau khi đến nhậm chức anh ta chỉ quay uống rượu và ngủ anh ta bỏ bê công việc và mặc kệ cho các vụ việc chất thành đống một năm sau đó triều đình cử đến một viên khâm sai người vừa tới nơi đã nghe dân chúng than phiền về viên quan trẻ lơ là bổn phận Viên khâm sai, bắt gặp viên quan trẻ đang say, cũng giống mọi ngày, và đã tra hỏi về việc anh ta coi thường bổn phận của mình. Viên quan trẻ đáp rằng, hãy đến sau ba bữa nữa, mọi việc sẽ được giải quyết hết. Ba ngày sau, viên khâm sai trở lại và bắt gặp một thanh niên ăn mặc chỉnh tề trong thư phòng ngăn nắp với tất cả các vụ việc đã được hoàn tất. Chàng thanh niên đã làm xong công việc. Của một năm chỉ trong ba ngày Viên Khâm Sai Sau đó biết rằng chàng trai Đã bị điều ra nơi hẻo lánh Là vì nạn nhân của sự trả thù cá nhân Khi Viên Khâm Sai Trở về chiều Ông ta đã tâu lại với hoàng đế rằng Một nhân tài quý giá đã không được trọng dụng Đúng là tổn thất cho quốc gia Chàng trai Đã được vời về chiều Và giao một chức vụ quan trọng Xứng đáng ba chữ P về lao động Ba chữ P về lao động không phải là một điều bí mật đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, chúng đáng được nhắc đến. Purpose Mục đích Mục đích đối với lao động giống như sơ đồ bay, đối với một phi công hay là hải đồ đối với một thuyền trưởng. Bạn phải biết bạn đang ở đâu và làm thế nào để đến đích trước khi bạn khởi hành. Chữ P thứ hai, Perseverance Kiên trì Điều này đã được nói rất kỹ trong chương Về sự chịu đựng Chữ P thứ 3 Passion Kiên nhẫn Không có điều gì là có thể Nếu thiếu kiên nhẫn Thật không may Thế giới vật lý này Thời gian và khoảng cách Là hai yếu tố mà chúng ta phải tính đến Không có gì xảy ra chỉ với một cái bóng tay Ngay cả những việc đơn giản nhất Như chuyến đi sang châu Á của tôi Cũng cần sự kiên nhẫn Vì rằng ngồi trên máy bay Hơn 10 giờ liền Với sự kiên nhẫn Mọi thứ dường như trôi qua suôn sẻ hơn Thiếu nó cuộc đời có vẻ như dễ bùng nổ và hỗn loạn hơn 15. Lao động Sự thờ kính cao nhất và sự hy sinh cao nhất Nếu ngươi thực hiện sự hy sinh trong việc làm bổn phận của mình Ngươi không phải làm bất cứ điều gì khác Hết lòng với bổn phận Con người đạt đến sự hoàn hảo thần krishna bhagavad gita khi bổn phận được thực hiện với cảm giác lãnh đạm công việc được thực hiện đó trở thành một sự hy sinh và do đó là một sự thờ phụng đối thượng đế của chúng ta tôi có ý gì khi nhắc đến sự lãnh đạm bởi vì chúng ta đều bằng xương bằng thịt chúng ta cần nhận được sự tưởng tượng bằng tiền bạc để hỗ trợ cuộc sống của chúng ta Quan tâm quá mức tới sự tưởng tượng Sẽ không bao giờ cải thiện được kết quả làm việc Mà lại sẽ ngăn trở hoạt động hiệu quả của chúng ta Khi mặt một người bắn cung Dán vào phần thưởng Chứ không phải hồng tâm Anh ta chắc chắn sẽ bị hụt cả hồng tâm Lẫn phần thưởng Tôi có ý gì khi nhắc tới sự hy sinh Sự hy sinh là một hành động Cho tặng Dâng tặng lao động của chúng ta cho thượng đế Người ta ban cho ta khả năng để hành động chúng ta thực hiện công việc mà không nhằm vào sự thỏa mãn mong muốn của bản thân chỉ với việc giữ thái độ này những nỗ lực của chúng ta trở thành một sự hy sinh cho thượng đế bởi thế sự hy sinh là một hình thức thờ phụng coi công việc của bạn như một sự hy sinh và thờ phụng sẽ không làm giảm bớt phần đền bù của bạn bất cứ sự tưởng tượng nào mà ta xứng đáng sẽ đến với chúng ta thực sự là Thái độ này sẽ biến một nhiệm vụ bình thường thành một điều thiêng liêng. Nó cải thiện được hoạt động của bạn và đưa đến sự đền bù to lớn hơn. 16. Sự hòa hợp giữa ý chí thiêng liêng và ý chí con người Mỗi buổi sáng với sự xác tín tôi đọc những dòng sau trở nên hòa hợp với ý chí thiêng liêng là yếu tố quan trọng nhất trong việc thu hút thành công khám phá qua sự thiền định đúng đắn cách để hòa hợp với ý chí thiêng liêng là bổn phận cao nhất của con người khi ý chí con người bị lầm lạc ngay cả thành công cũng không đem gì ngoài nỗi buồn đau một người vĩ đại đã từng nói loài người thực hiện những động lực một cách mù quáng họ thúc đẩy chính mình đến chỗ hành động và thường đáp xuống một nơi mà họ không thuộc về nó trong xã hội công nghiệp ngày nay Người ta bắt buộc phải theo kịp với phần còn lại của thế giới. Họ cần được thúc đẩy liên tục để làm việc nhiều hơn, lâu hơn và tốt hơn. Họ mua những cuốn sách và băng đĩa khuyến khích phấn đấu mới nhất. Và nếu điều đó còn chưa đủ, họ sẽ mua cả những cuộn băng tác động đến tiềm thức để tạo cho họ lục đẩy còn thiếu. Tất cả những động lực mù quáng này đều nhằm vào việc theo đuổi thành công. Không có gì sai trái trong việc theo đuổi thành công Bất kể mục tiêu cuộc đời của chúng ta là gì Mỗi chúng ta nên vươn tới và cố gắng chạm vào ngôi sao xa nhất Trong tròm sao của chúng ta Nhưng khi tất cả sự chú ý của ta được đặt vào động lực Và hành động như là phương tiện để đạt thành công Chúng ta đang bỏ lỡ một thành tố quan trọng Sự hướng dẫn của ý chí thiêng liêng theo cách đó chúng ta không sung sướng với điều mà ban đầu có vẻ là thành công và cuối cùng chúng ta lại thất vọng tôi nói điều này từ kinh nghiệm trực tiếp nhiều năm trước tôi có một công việc kinh doanh đã rất tốt đẹp trong vài năm đầu sau đó không biết làm sao mọi thứ trở nên xấu đi ngay cả những việc đơn giản bình thường cũng có kết quả tệ không ngờ cứ như là có một âm mưu khổng lồ Chống lại việc kinh doanh của tôi Nhưng tôi nghĩ Sự quyết tâm của tôi sẽ vượt qua tất cả Tôi nghĩ rằng Mình chỉ cần làm việc nhiều hơn Và bỏ thêm tiền vào đó Tôi vật lộn thêm vài năm Với những người góp vốn Tôi càng cảm thấy nhiều áp lực Phải cứu vãn việc kinh doanh Thì càng lơ là việc cầu nguyện Và lắng nghe tiếng nói vào Thượng Đế Tôi thậm chí Không cần bất kỳ cuốn sách Hay băng đĩa khuyến khích nào vì động lực mù quáng của tôi được dẫn dắt bởi nỗi tuyệt vọng quyết tâm thành công và cứu được công ty của tôi cũng mạnh như quyết tâm của thượng đế muốn tôi thay đổi công việc nhưng chỉ đến khi mọi cánh cửa có thể có đều đóng sập lại tôi mới nhận ra rằng có một ý chí còn mạnh hơn và khôn ngoan hơn ý chí của tôi mà tôi nên hòa hợp ý chí thiêng liêng sau khi đóng cửa công ty Tình cờ tôi đọc được đoạn văn chân thực này. Loài người thực hiện những động lực một cách mù quáng. Nếu tôi tìm được đoạn văn này sớm hơn, tôi có thể đã tránh được cho mình nhiều nỗi đau đớn. Mặt khác, nếu tôi đã đọc đoạn văn này trước kinh nghiệm khủng khiếp đó, tôi sẽ không nhận ra được chiều sâu trí tuệ của nó. Tóm tắt những điểm chính. Lao động.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 Mục đích của lao động là để học hỏi. Khi bạn hiểu rồi, lao động kết thúc. Hoa táo nở ra là để tạo quả. Khi điều đó đến rồi, những cánh hoa bèn rụng xuống. Công việc không cần bạn, bạn cần công việc. Qua lao động, số phận hé mở. Công việc của bạn là khám phá công việc của mình và sau đó với tất cả trái tim hiến dâng mình cho nó. Đời sống tiến hóa qua hành động. Điều được rút ra là chừng nào bạn còn có một cơ thể, bạn không thể trốn tránh được lao động. Tiếp thu phẩm chất của người nông dân, thời vụ gieo trồng và thời vụ gặt hái không chờ ai. Nếu bạn lần lữa và để lỡ thời vụ gieo trồng, bạn sẽ không có mùa màng nào trong năm. Nếu bạn để lỡ thời vụ thu hoạch, mùa màng của bạn sẽ hư thối trên cánh đồng. Nếu bạn để lỡ thời gian bón phân,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 Sử dụng bản năng như một công cụ trong kinh doanh Bản năng là một thứ hàng hóa Cực kỳ bị đánh giá thấp Trong thế giới phương Tây Thế nhưng bất kỳ ai từng thành công Trong một nhiệm vụ phi thường Luôn dựa vào sức mạnh này Nói một cách đơn giản Bản năng là trực giác của bạn Một bản năng được phát triển tốt Là thứ quý giá Và nguồn gốc của bản năng này Cũng giống như điều đã tạo cảm hứng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 Với trí tưởng tượng vô tận của đấng sáng tạo, thế giới không ngừng cung cấp cho chúng ta những kỷ quan. Mỗi chúng ta đều là độc nhất. Điều đúng với người này không nhất thiết sẽ đúng với người khác. Vươn tới giới hạn không hạn chế của bạn. Không dùng gỗ làm nhà để trẻ đũa. Nếu bạn có năng lực thì thôi hạ thấp bản thân bởi việc giới hạn sức tưởng tượng của mình. ba Nguyên tắc lao động Purpose, mục đích Perseverance, kiên trì Passion, kiên nhẫn Lao động Sự thành kính cao nhất và sự hy sinh cao nhất Nếu bạn thực hiện sự hy sinh trong việc làm bổn phận của mình, bạn không phải làm bất cứ điều gì khác Hết lòng bổn phận, con người đạt đến sự hoàn hảo Sự hòa hợp giữa ý chí thiêng liêng và ý chí con người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 Hoa Sách Nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 10 của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đừng bỏ lỡ cơ hội để đón nghe nhé. Và bây giờ, Hoa Sách Nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 10 Lợi ích của việc đóng vai kẻ khờ Tác phẩm kinh điển Trung Quốc cổ 36 trước là một cuốn sách chỉ dẫn cách thức để giành thắng lợi mà không phải đối đầu trực tiếp. Cuốn sách này Được tất cả doanh nhân và chính trị gia châu Á học tập Vì 36 trước đã được nói đến Trong những cuốn sách trước của tôi Tôi sẽ không đi vào chi tiết ở đây Người ta có thể dễ dàng cảm nhận được tinh hoa của các mưu trước này Nhờ chỉ cần đọc những tiêu đề Giả lợn bắt cọp Kẻ khôn giả dại Và tẩu vi thượng sách Chiến thắng nhờ khuất phục Một thực tế trong cuộc sống là cho dù bạn mạnh hay tàn nhẫn đến đâu, sẽ luôn luôn có ai đó mạnh hơn và tàn nhẫn hơn bạn. Quan trọng là rèn luyện sự nhạy cảm để nhận ra khi nào bạn nên đấu tranh và khi nào bạn nên khuất phục. Quan trọng hơn nữa là rèn được sức mạnh để chịu đựng trong thời kỳ khuất phục này. Trong việc đạt những mục tiêu của bạn, sự khuất phục đôi khi thậm chí có thể hiệu quả hơn là đấu tranh. Thành công về kinh tế hôm nay của Nhật Bản minh họa thật rõ ràng cho sức mạnh của sự khuất phục. Sau thất bại của quốc gia này trong thế chiến thứ hai, địa vị của Nhật Bản đã rơi từ chỗ đang là ông chủ của một nửa thế giới xuống địa vị của một quốc gia bị chiếm đóng. Nhật Bản đã học được bài học đắt rằng sự hung bạo không phải luôn luôn đạt mục đích. Sau hơn 45 năm lặng lẽ khuất phục, Nhật Bản một lần nữa lại hưng thịnh. Khi bạn chiến thắng, bạn chịu mất mát. Khi người chiến thắng, người chịu mất mát. Lời dạy sáng suốt này là của Thánh Francis ở Asini. Đó là một sự thấu đáo chân thực. Thoạt đầu không dễ lĩnh hội được, nhưng câu chuyện sau sẽ minh họa cho điểm này. Nhiều năm trước, tôi gặp một người đàn ông mới qua tuổi 60. Người có vẻ không có chút hy vọng nào cứ như ông bị kẹt trong một cái hố tối tăm ông đã thất nghiệp hơn ba năm và đã mất hết tiền tiết kiệm suốt đời mình mọi chuyện bắt đầu năm năm trước đó khi ông ấy bước vào kinh doanh bất động sản ngoại quốc lợi nhuận cao cần nhiều vốn hóa ra đó hoàn toàn là một vụ lừa đảo ông ấy đã mất hơn hai trăm bảy mươi nghìn đô la ông ấy quá tức giận bởi vụ mất mát Đến mức ông ấy đã hiện ra tòa, nỗi ám ảnh của ông đã khiến ông mất mát rất nhiều thời gian vốn dành cho công việc. Điều này cuối cùng đã khiến ông bị sa thải. Sau ba năm theo đuổi việc kiện tụng và thất nghiệp, ông đã tiêu tán hết khoản tiết kiệm còn lại. Đến khi ông thắng kiện, kẻ lừa đảo đã phân tán hết tài sản của hắn và người đàn ông kia bị tráng tay. Vô số những cuộc chiến lớn nhỏ được tranh đấu trong đời tất cả chúng ta phải học được cách lựa chọn khôn ngoan cuộc chiến đấu nào nên tham dự và cuộc chiến đấu nào nên chấp nhận thất bại một cách khôn khéo và sau đó chịu đựng nỗi nhục của thất bại đó đôi khi cái giá của thắng lợi cuối cùng có thể quá đắt đến mức bạn rốt cuộc lại là người thực sự mất mát như li đã nói nếu sự cạnh tranh được đơn giản hóa thành người có thể sản xuất rẻ nhất thì người thắng lợi lớn nhất sẽ là người chấp nhận làm người chịu mất nhiều nhất. Đừng chống đối những người có thể hại bạn. Ông Vương là một nghệ sĩ tài năng ở Đài Loan. Ông thường là một số lượng có hạn những đồ vật bằng gốm và bán chúng theo lối truyền khẩu cho bạn bè của ông. Ông kiếm sống rất chật vật. Tình cờ ông Lưu, một người chuyên lang xê các nghệ sĩ, Nhìn thấy tác phẩm của ông Vương, nhận ra tiềm năng của ông và đồng ý lăng xe cho ông. Lưu tập hợp 1.000 người tài trợ, mỗi người tài trợ trả phí hội viên tương đương với 1.000 đô la Mỹ. Với tổng cộng 1 triệu đô la, Lưu bắt đầu chiến dịch lăng xe, bao gồm các việc trưng bày ở các gallery, tư nhân, giới thiệu trên báo chí và nhiều hình thức nữa. Ba năm sau, tác phẩm của ông Vương trở thành một trong những tác phẩm được sưu tầm nhiều nhất trong các nghệ sĩ đương đại ở Hồng Kông. Ông Vương bắt đầu nghĩ, tại sao mình trả cho Lưu đến hơn một nửa thu nhập của mình? Hơn nữa, Lưu là một kẻ độc đoán. Có lẽ tốt hơn là rũ bỏ ông ta và tự mình tiếp tục. Vương bàn bạc việc này với một người bà con xa, bà Lâm, một nữ doanh nhân thành đạt. Lời khuyên chân thành của bà Lâm là có một số người anh không bao giờ nên chống đối. Ông Lưu là một người như thế, bất kể anh có bất mãn gì đối với ông Lưu, anh nên chịu đựng. Ông Lưu là một nhân vật rất có thế lực trong giới nghệ thuật của Đài Loan. Ông ta có thể đưa anh lên nhanh như thế nào thì ông ta cũng có thể hạ gục anh còn nhanh hơn. Anh, một nghệ sĩ đang lên, không bao giờ được ở bên đối nghịch với ông Lưu. Nhờ dựa vào ông Lưu, anh đã đạt được sự công nhận trên cả mong ước điên rồ nhất của mình. Thế giới nghệ thuật thuần túy là việc bảo vệ giá trị. Ông cần ông Lưu đứng về phía anh. Lời khuyên của bà Lâm là khôn ngoan nhất. Một nghệ sĩ Hồng Kông chưa khẳng định được chỗ đứng trên San Francisco và bắt đầu tìm kiếm một gallery để trưng bày tác phẩm của anh. Các bức tranh sơn dầu phác họa cuộc sống của những người đánh cá ở quê hương anh. Anh vất vả mà không thành công trước khi tìm được ai đó nhận ra tài năng của anh. Một chủ gallery, danh tiếng, thích tác phẩm của anh và tích cực lăng xê anh qua rất nhiều cuộc trưng bày. Người chủ xuất bản những sách màu đặt trên các bàn cà phê in các tác phẩm và đầu tư rất lớn để xác lập chỗ đứng cho người họa sĩ như là tài sản chủ chốt của gallery nhờ những cố gắng của gallery bức tranh đầu tiên của anh được bán hai mươi lăm nghìn đô la và bức thứ hai được tám mươi nghìn đô la người họa sĩ gallery và các nhà sưu tập tất cả đều có lợi tuy nhiên vài năm sau đó người họa sĩ bị bạn bè thuyết phục rằng lợi ích tốt nhất của anh ta là tách riêng ra kết quả cuối cùng Gallery nóng cửa, người họa sĩ có một cửa hàng nhỏ bán mỗi tranh của anh, và tranh của anh không có giá trị thương mại đối với các nhà sưu tầm. Người họa sĩ không kiếm thêm được gì nhiều hơn số tiền anh ta nhận được khi gallery đó đảm trách tranh của anh. Tệ hơn nữa, tất cả những người đã đầu tư mua tranh của anh đã bị mất tiền và tôi là trong số họ. Lợi ích của việc đóng vai kẻ khờ khảo. Trước đây chưa lâu, một thân chủ người Đài Loan của tôi đề nghị tôi liên hệ với ông Taro, một doanh nhân Nhật Bản ở Tokyo. Ông Taro đang tìm người trợ giúp trong hoạt động bán sĩ của ông. Tôi đã bay sang Tokyo gặp ông Taro. Theo ông Taro, quá nhiều trong số hàng được chở bằng tàu đến cho ông là kém chất lượng. Hoặc bị hỏng vì việc thao tác không đúng tại nơi sản xuất. Điều này gây lo ngại lớn vì ông trả thuế nhập khẩu 100% cho những hàng hóa đến Nhật Bản. Dù ông có bán được chúng hay không, hơn nữa, ông phải thuê thêm những người để phân loại hàng ngày và ông đang bị lỗ. Ông nói điều ông muốn là có ai đó ở điểm giao hàng để đảm bảo chất lượng ông sẵn sàng trả thêm 15% trên mức hiện tại để có hàng tốt để chuẩn bị cho vai trò mới của mình tôi đi thăm các kho hàng của ông và lắng nghe khi ông giải thích các yêu cầu của mình người đàn ông này lịch sự và thấu đáo trước khi tôi về nước ông taro nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp cho ông các thông tin nông nghiệp mỹ hiện thời khi các bức phát bắt đầu bay qua đại dương Hành động thực sự về khách hàng mới của tôi lại thiếu vắng đến mức gây hiếu kỳ. Ông ta từ chối đặt hàng, trong khi cùng lúc đó yêu cầu thêm thông tin về thị trường hàng nông nghiệp Mỹ. Lúc này tôi không ngại việc cung cấp thông tin. Việc trao đổi thông tin là một phần của bất kỳ giao dịch thương mại nào. Tuy nhiên, điều đó hàm ý trước hết phải có một giao dịch thương mại, và việc trao đổi thông tin là một yếu tố của giao dịch. Cho đến lúc này, tôi chưa nhận được gì có giá trị từ nhà buôn Nhật Bản. Nhưng tôi đang phải gửi thông tin bằng pháp. Nếu tôi phải làm dịch vụ cung cấp thông tin, tôi nghĩ tôi nên tính phí thích hợp. Tôi quyết định thúc ép ông ta. Tôi yêu cầu ông ta có một cam kết. Người Nhật đó không thích nói không, vì nó phá vỡ sự hòa thuận được hàm ý trong cách kinh doanh của người Nhật. Khi ông ta ro gửi pháp trả lời tôi rằng, Ông chưa sẵn sàng để cam kết Ít nhất là chưa Nếu không có thêm thông tin hơn nữa Tôi ngờ rằng tôi có thể đã bị lợi dụng Tôi không ngạc nhiên Về việc ông Tarot Đã sử dụng tôi để gom thông tin cho ông ta Đó là phương cách phổ biến Trong các doanh nghiệp châu Á Điều mà tôi thấy kỳ thú Là phản ứng của tôi trong việc bị lợi dụng Trong quá khứ Tôi có thể đã có hai lựa chọn Hoặc là coi đó là một kinh nghiệm bỏ qua thiệt hại của mình và tiếp tục với những công việc khác hoặc là tôi có thể viết cho ông ta để nói với ông ta rằng tôi biết ý định của ông ta và coi ông ta thật đáng khinh cách thứ nhất thì thực dụng mặc dù là một sự thua trắng cách thứ hai mặc dù cũng là thua thiệt nhưng có thể làm thỏa mãn cái tôi của mình tôi quyết định theo cách thứ ba vận dụng đến tinh thần chiều đường đóng vai người tốt và không làm gì hết. Vì tôi đã đầu tư nhiều thời gian và thiện chí. có vẻ như là tôi phải tìm thấy lợi ích nào đó trong tình huống này. Tôi sẽ chấp nhận ông ta như những gì ông ta nói, rằng ông ta là một người đáng kính mà ý định làm việc của tôi là chân thật. Nhưng hiện tại, ông ta chưa có việc gì sử dụng đến dịch vụ của công ty tôi. Tôi sẽ chịu đựng nỗi nhục về việc bị lợi dụng, bởi ông ta ro và từ bỏ cái tôi của mình trong hoàn cảnh này để ngỏ khả năng tương lai về việc làm ăn với ông ta hoặc nhận được trợ giúp của ông ta. Bề ngoài cách thứ ba có tính thực dụng của cách thứ nhất, cả hai đều hàm ý việc rút lui và chấp nhận, nhưng cách thứ ba thực sự lại tạo ra một kết quả phổ. Đột nhiên tôi là người trong vị trí kiểm soát, tôi không còn đơn thuần Bị lợi dụng một cách bất công Và rút lui với vai trò nạn nhân Thời điểm tôi chọn cách thứ 3 Tôi tạo ra một trạng thái bên trong đó Tôi không chỉ được chuẩn bị để thành công Tôi thực sự đã thành công Ngoài việc thu nhận lợi ích cụ thể Có thể có khi ông Taro quay lại với tôi Không có gì còn cần phải hoàn thành nữa Theo cách nghĩ này Tôi thậm chí không thực sự chờ đợi nữa Vì chờ đợi hàm ý, chờ điều gì đó, một kết quả tốt hoặc xấu, không, tôi chỉ sẵn sàng nếu có điều gì tốt đẹp xảy đến, ngược lại tôi không đợi điều gì xấu xảy ra hết, khả năng đó tôi đã xóa khỏi thực tế của tôi. Một năm sau, ông Taro gọi cho tôi khi đến Mỹ và kết quả chuyến viếng thăm của ông ta là ông ta đặt một đơn hàng lớn mà đã đưa đến nhiều việc kinh doanh khác nữa. Chiến thuật đóng vai kẻ khờ khạo của tôi đã có kết quả. Sau đây sẽ là tóm tắt những điểm chính của chương mười: Thắng lợi nhờ sự khuất phục. Nếu ta giỏi và mạnh, thì ta giả vờ tỏ ra kém và yếu. Một thực tế trong cuộc sống là cho dù bạn mạnh hay bạn tàn nhẫn đến đâu, sẽ luôn luôn có ai đó mạnh hơn và tàn nhẫn hơn bạn quan trọng là phải rèn luyện sự nhạy cảm để nhân ra khi nào bạn nên đấu tranh và khi nào bạn nên khuất phục còn quan trọng hơn nữa là phải rèn được sức mạnh để chịu đựng trong thời kỳ khuất phục này trong việc đạt những mục tiêu của bạn sự khuất phục đôi khi thậm chí có thể hiệu quả hơn là đấu tranh khi bạn chiến thắng bạn chịu mất mát khi bạn chiến đấu trong một trận chiến Mà bạn không nên chiến đấu Ngay cả khi bạn chiến thắng Bạn vẫn thua thiệt Tất cả chúng ta phải học được Cách lựa chọn khôn ngoan Cuộc chiến nào nên tham dự Và cuộc chiến nào Thì nên chấp nhận thất bại Một cách khôn khéo Và sau đó Chịu đựng nỗi nhục của thất bại đó Những tinh thần vĩ đại Luôn gặp sự phản đối mạnh mẽ Từ những đầu óc bình thường Albert Einstein Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với chúng tôi tìm hiểu chương thứ 10 của quyển sách Mặt dày tâm đen. Chương 11 mang tên Lớn mạnh giữa những kẻ xảo trá và tàn nhẫn. Mỗi chúng ta trong trạng thái sống bình thường, cố gắng để đảm bảo sự tồn tại của cá nhân chúng ta. Thực tế của cuộc sống là nếu bạn sống cuộc đời của mình với trái tim và ví tiền sẽ mở, bạn sẽ phải sẵn sàng và chuẩn bị để chịu tổn thương. Và cả mất ví nữa Một vị thánh bước trên đường Với một cái ví tiền Tên trộm không nhìn thấy vị thánh nào Mà chỉ cái ví Đối với một tên trộm Cái ví là thiết yếu cho sự tồn tại của hắn Cái ví thuộc về ai thì không can hệ gì Thực tế của thế giới Là tồn tại lũ trộm Và bọn kẻ cướp Trong thế giới của bạn và tôi Chúng không chỉ lấy cái ví của bạn Tệ hơn nữa Chúng sẽ cướp mất của bạn niềm tin Và sự trung thành đối với điều tốt đẹp của nhân loại Và để bạn lại với nỗi cay đắng trong lòng Vì thế rất quan trọng Để nhận biết sự tồn tại của điều tàn bạo Và che chắn bạn khỏi bị hại nhờ mặt dày Khi sử dụng lưỡi dao của tâm đen Để tiến hành những trận chiến không thể tránh khỏi Những nguyên tắc của bản năng sinh tồn người mỹ chúng tôi bước vào thập niên một nghìn chín trăm chín mươi và nhận thấy chúng tôi nghèo hơn trước trong nền kinh tế quốc dân và trong sức mua cá nhân chúng tôi đã rơi từ chỗ là người khổng lồ trong nền kinh tế thế giới tới vị trí con nợ lớn nhất thế giới một số lượng người đang gia tăng cảm thấy lo ngại về tình hình tài chính của họ khi nỗi lo lắng của họ gia tăng một số người trở nên khó đối phó hơn việc cựu tổng thống george bush Buộc phải lăng xê một hình ảnh mới về một nước Mỹ tử tế hơn và hòa nhã hơn, cho chúng ta biết rằng sự thật là chúng tôi đang đi theo hướng ngược lại, xa rời những phẩm chất tuyệt diệu này. Trong mối quan hệ hàng ngày, điệp khúc im lặng, anh đã làm được gì cho tôi gần đây, vang vọng đối với những kẻ xảo trá và tàn nhẫn. Lòng biết ơn đối với sự tử tế trước đó không tồn tại, bất kỳ việc tốt trong quá khứ nào cũng ít can hệ. Điều duy nhất có ý nghĩa đối với họ là anh đã làm được gì cho tôi gần đây? Khi nói về một nước Mỹ hòa nhã hơn, cựu Tổng thống Bush đã cố gắng để thay đổi tinh thần của quốc gia. Trong lúc này, vì mục đích sinh tồn, những người thực hành mặt dày tâm đen nên làm quen với những nguyên tắc quan trọng để chuẩn bị làm chủ nghệ thuật lớn mạnh giữa kẻ xảo trá và tàn nhẫn. Bảo vệ quyền lợi của bạn Jim, một nhân viên điều hành của Northrop hưu, có lần đã nói với tôi nếu bạn cảm thấy bạn đang bị lừa thì thường là đúng thế trong thế giới này hầu hết mọi người đều trải qua kinh nghiệm rằng những người tử tế dường như luôn phải gánh phần việc nặng hơn khi chúng ta quá bận tâm đến việc làm hài lòng người khác và quá sẵn lòng chúng ta có thể đang mời gọi người khác lợi dụng chúng ta gần đây trong cuộc họp báo Nữ nghị sĩ bang Colorado Patricia Schroeder đã nói với báo chí rằng Tổng thống Clinton đang có nhiều thỏa hiệp ưu ái chỉ với những thành viên của cơ quan lập pháp ở cả hai viện, những người phản đối ông mạnh mẽ. Trong khi phớt lờ yêu cầu của những người ủng hộ ông, nếu bạn không bảo vệ những gì là của bạn một cách chân chính, không ai sẽ làm điều đó, ngay cả khi bạn binh vực cho quyền lợi của bạn. Nhiều người sẽ cố làm bạn e ngại Họ sẽ muốn đẩy bạn Tụt xuống muôn nức và xẹp súng Như thế bạn sẽ không cản trở Sự thăng tiến của họ Barbara Là một bình luận viên tin tức Của một đài truyền hình Cô đã làm việc cho đài hơn 5 năm Và chương trình tin tức của cô Hiện đang được xếp thứ nhất ở địa phương Nhưng 5 năm phấn đấu Lên vị trí hàng đầu đó Không phải luôn suôn sẻ và dễ dàng 3 năm trước Khi cô phải thỏa thuận việc ký lại hợp đồng với đài, cô gặp phải một sự chống đối nghiêm trọng. Ban giám đốc đài có thái độ là Barbara đang đơn thuần làm hết trách nhiệm của mình và rằng cô nên cảm thấy may mắn khi được mời ký tiếp hợp đồng. Cô có thể nghe thấy khá rõ một tiếng nói ngấm ngầm. Cô là một cô gái, các cô gái không nên xông xáo. Khi cô yêu cầu những thay đổi trong hợp đồng, ban giám đốc tỏ ra giận dữ vì niềm tin của cô về giá trị bản thân rất mạnh mẽ cô từ chối thỏa hiệp mỗi ngày giám đốc phụ trách tin tức gọi cô vào văn phòng của ông ta chỉ trích công việc của cô và kết thúc mỗi buổi bằng cô nói hãy ký bản hợp đồng này bốn tháng trôi qua và cô vẫn không lai like chuyển cuối cùng ban giám đốc đồng ý mọi thay đổi mà cô đã yêu cầu tuy nhiên trước khi cô tiến hành ký bản hợp đồng Cô đưa nó cho một luật sư. Luật sư đề nghị một vài sửa đổi nhỏ về câu chữ. Khi cô quay về đài và nói với họ điều này, họ thấy kinh ngạc và tức giận một lần nữa. Cấp trên của cô nói rõ ra rằng họ coi những hành động của cô là ích kỷ và vô đạo đức. Ngay cả thế, Barbara không lùi bước. Cuối cùng, bản hợp đồng được viết lại để phản ánh cách giải quyết mà cả hai bên có thể đồng ý. Barbara mới ký tiếp một hợp đồng 3 năm nữa với đài truyền hình đó Và lần này nó dễ dàng hơn nhiều Như cô nói, bây giờ họ biết tôi làm việc thế nào và tôi nghiêm túc trong đề nghị của mình Nhiều người ở chỗ làm nói với tôi rằng Nên yêu cầu nhiều thay đổi hơn những gì tôi thực sự muốn Để họ cảm thấy họ đã giành được điều đó Nhưng tôi không tin thế Tôi đã yêu cầu họ chỉ thay đổi những điều khoản mà tôi thực sự không thể chấp nhận những thay đổi mà tôi có thể không cần đến thì tôi không yêu cầu ý nghĩa câu chuyện này không phải là về kỹ xảo đàm phán của barbara không có luật lệ nào về việc bạn có nên yêu cầu nhiều hơn những gì bạn muốn hay chỉ đòi những gì bạn không thể sống thiếu quan trọng hơn là hãy lưu ý và phân tích tinh thần đã làm cho barbara mạnh mẽ đến thế ngày qua ngày cô phải chống chọi với sự hăm dọa của ban giám đốc dưới những lời đe dọa, cách đối xử tệ bạc và sự lăng mạ, đồng thời cô phải xuất hiện trước ống kính và đọc tin tức một cách vui tươi với sự chuyên nghiệp của một phóng viên từng trải. Cô không bao giờ để những cảm xúc trong chuyện đàm phán chi phối công việc của cô. Barbara có một cảm nhận mạnh mẽ về giá trị bản thân. Cô sử dụng mặt dày, nó bảo vệ cô trước sự ngược đãi và cho phép cô chiến đấu cho những gì cô xứng đáng. Cô đã sử dụng tâm đen. Để cho cô sự cứng rắn Để trung thành với những niềm tin của cô Hãy biết giá trị của bạn Martha là một nhà phát triển bất động sản hấp dẫn Và là một nhà sản xuất phim trước kia Cô viết một bức thư Cho một trong những nhà thiết kế danh tiếng nhất trên thế giới Về dự án bất động sản của cô Nhà thiết kế đến thăm cô ở California Để thảo luận về khả năng mua các dự án của cô khi tôi gặp martha lần đầu tiên trong một hội nghị chuyên ngành cô đi cùng với nhà thiết kế và năm người tùy tùng của ông ta và lúc đó tôi đã nghĩ cô là trong các nhân viên ăn lương của ông ta khi cô phỏng vấn tôi trước ống kính về cảm nghĩ của tôi đối với dự án mới nhất của ông ta một vài năm sau martha trở thành một người bạn thân thiết lúc đó cô kể với tôi cô đã thật ngây thơ và cảm thấy Cô đã bị lợi dụng và đối xử tệ bởi nhà thiết kế này. Cô kể với tôi, nhà thiết kế đã gây cho cô ấn tượng rằng ông ta rất quan tâm đến các dự án bất động sản của cô và mong muốn phát triển mối quan hệ làm việc lâu dài. Không lâu sau, ông ta yêu cầu cô thay vào đó giúp ông ta sản xuất và tiến hành các cuộc phỏng vấn cho bộ phim tài liệu về ông ta. Và ông ta ngụ ý rằng cô rất vinh hạnh được sánh bên ông ta. Ngoài ra cô phải ngủ với ông ta Để cho mối làm ăn thêm thân ái Một năm sau Mà ra đi với hai bàn tay trắng Cô bảo tôi Tôi không biết giá trị Chính mình Một kỹ nữ ít nhất còn được trả tiền Tệ hơn là tôi đã biết Ông ta là người có gia đình Cái nhìn phân biệt Cái nhìn phân biệt Của một bầy chó thành kiến và sự phân biệt. Trâm ngôn Trung Quốc Ở Trung Quốc, chó không được nuôi làm thú cưng, mà được dùng để giữ nhà khỏi kẻ lạ. Một con chó không biết cắn thì không có ích lợi gì đối với một ông chủ người Trung Quốc. Nhưng những con chó Trung Quốc không được huấn luyện để làm chó canh. Việc nó nên tấn công ai và nên để ai vào nằm ở bản năng của con chó. Con chó mà để cho một tiên trộm vào nhà chủ Hay lại cắn nhầm một vị khách quan trọng Thì sẽ hết đời Con chó nhanh chóng học để phân biệt Giữa những vị khách được chào đón Và không được chào đón Theo vài quy tắc đơn giản 1. Tấn công bất kỳ người lạ nào Ăn mặc tồi tàn hay lôi thôi Cố vào nhà nó Trong trường hợp tốt nhất Thì đó là một kẻ ăn mày 2. Tấn công bất kỳ người lạ nào Có vẻ sợ sệt Lén lút hay rụt rè Làm như thế sẽ ít khả năng gặp rắc rối 3. Nếu người lạ vừa rách dưới vừa sợ sệt Tấn công ngay không trần trừ một giây nào Đó là một thắng lợi dễ dàng Mà không có nguy cơ nào 4. Không tấn công Một người lạ ăn mặc sang trọng hay đẹp đẽ Rất nhiều khả năng Ông ta là một vị khách được chào đón Cắn ông ta Có thể dẫn đến một trận đòn của chủ 5. Không tấn công Một người lạ tự tin, hùng dũng, anh ta có thể tự cho người một trận đòn của chủ 6. Không tấn công một người lạ tự tin, hùng dũng, anh ta có thể tự cho người một trận nên thân. 7. Nếu người lạ ăn mặc chỉnh tề, sang trọng, tự tin vào hùng dũng, hãy vẫy đuôi và lấy lòng anh ta. Những quy tắc để phân biệt đối xử đơn giản này phổ biến trong thế giới của các doanh nhân và các lãnh đạo chính trị. Cũng như trong lũ chó Trung Quốc, khi quyết định ai thì nên bỡ đỡ để xin ân huệ và ai thì nên tấn công, tất cả đều có khuynh hướng quỵ lụy kẻ giàu có quyền thế và sự sự hung bạo đối với kẻ nghèo yếu. Không chỉ có các nhà lãnh đạo chính trị và lũ chó Trung Quốc là sử sự, sự theo cách này, hãy ngồi một lúc trong một cuộc họp ban lãnh đạo trong khi các thành viên đang thảo luận những mục tiêu tiềm năng để mua lại. Bạn có thể chắc chắn là họ sẽ tập trung vào những điểm yếu và dễ thương tổn của một công ty trước khi họ lên kế hoạch mua lại. Hãy quan sát những gì xảy ra trong giờ giải lao ở sân trường cấp hai Những đứa trẻ lớn hơn thường chọn ra những đứa nhỏ hơn để bắt nạt. Trẻ con hiểu cách ứng dụng nguyên tắc này một cách bản năng không cần được dạy vì nó là một bản năng tự nhiên bẩm sinh, bản năng của kẻ san mồi. Cách cư xử Miêu tả ở trên đúng trên toàn thế giới, những kẻ xảo trá và tàn nhẫn một cách tự nhiên sẽ luôn tìm những người cả tin và đáng mến để lợi dụng. Trong thế giới loài vật, con sư tử luôn có thể chọn ra một con nghe ốm yếu hay sợ sệt trong một bầy châu rừng đông hàng ngàn con. Ngay khi người khác cảm nhận được sự sợ hãi và nhút nhát của chúng ta, chúng ta trở thành một mục tiêu tức thì, bản năng của kẻ săn mồi này hoàn toàn là tự phát. Một người bạn của tôi, Kevin Làm trong một dự án với người cộng tác trong 8 tháng Sau khi anh ta đã bỏ hết tiền dành dụm và thời gian để hoàn tất phần nghiên cứu và phát triển của anh Là người chịu trách nhiệm tiếp thị Đã bí mật tìm một người cộng tác khác có thể cung cấp thêm tài chính Và lạnh lùng bỏ rơi Kevin Vì Kevin đã bỏ hết tiền vào việc nghiên cứu và phát triển Giờ đây anh thậm chí không còn tiền để thuê luật sư để kiện người cộng tác của mình Kevin là người luôn nghĩ tốt về người khác chỉ cần ở gần anh bạn biết ngay anh là một người tốt thực sự là anh quá tốt đến mức thiệt thòi vì sự tin tưởng mù quáng sai lầm của anh anh đã để mình bị người cộng tác lợi dụng anh cứ tiếp tục làm công việc và đưa sản phẩm đã hoàn chỉnh cho người cộng tác dự kiến mà không có thỏa thuận bằng văn bản nào kevin không phải là kẻ khờ khảo duy nhất trên toàn thế giới hầu như tất cả chúng ta ở thời điểm trong đời đã tin tưởng những người Được cho là đáng tin cậy Và rồi nhận lại bị lợi dụng Qua quá trình này Chúng ta học được sự cần thiết Phải trở thành một người chiến binh Để chiến đấu một cách khéo léo Cho những gì chúng ta xứng đáng được Một cách chân chính Cẩn thận với con chó dữ Có vị thiền sư Nhật Bản vĩ đại đã từng nói Mọi thứ đều là tình yêu của Thượng Đế Từ tình yêu đó Vũ trụ đã xuất hiện Thượng đế đã tạo ra vũ trụ với không một chất liệu nào khác ngoài chính người. Sau bài thuyết giáo của ông, một đồ đệ được truyền cảm hứng bởi bài giảng đến mức trái tim cậu tràn ngập tình yêu. Khi cậu đi qua làng trên đường về nhà, một con chó giữ chặn phía trước và bắt đầu nhe răng sủ ầm ĩ. Người trò nghĩ, thầy mình vừa mới dạy là mọi thứ trong vũ trụ được tạo nên từ tình thương yêu của thượng đế. Vì Thượng Đế đã tạo nên thế giới này từ chính mình Mình nên yêu thương và tôn trọng sinh vật Định đi sát qua con chó Cậu mỉm cười với con chó đầy yêu thương và âu yếm Nhưng sau khi cậu đến gần con chó Con chó cắn cậu Ngày hôm sau cậu đến gặp thầy và kể lại sự việc Người thầy trả lời Có thể con biết con được tạo ra theo hình ảnh của đấng thiêng liêng Và bản chất của vũ trụ là tình yêu Nhưng không ai nói cho con chó biết điều đó Giống như người đồ đệ trẻ kia Chúng ta khao khát Làm điều tốt Và thấy điều tốt ở mọi người Nhưng thông thường Sự đánh giá của chúng ta Về một tình huống nào đó Bị chi phối ở mức độ nhất định Bởi sự ngây thơ Do đó dẫn chúng ta đến phản ứng không đúng Người đồ đệ trẻ lẽ ra nên tránh con chó trên đường Hay là dọa cho nó sợ Khiến nó bỏ chạy Chẳng ích gì khi bị con chó cắn Con chó này cắn bất cứ ai nó gặp Con chó này giống như một kẻ móc túi, ở chỗ nó không bận tâm đến tâm trạng của người đi qua. Như tôi đã nói ở trên, khi một kẻ móc túi gặp một vị thánh, hắn không nhìn thấy vị thánh, tất cả những gì nó thấy là những cái ví. Giữ gìn lợi thế quan trọng và không quan trọng. Nhiều người Mỹ đã nói với tôi, họ nghĩ là người châu Á là những kẻ mặc cả khôn ngoan. Điều này được cho là đúng Cả khi những người châu Á ngồi ở bàn đàm phán quốc tế Hay trong phòng kinh doanh Của người buôn bán xe hơi Hầu hết mọi người châu Á Được rèn một cách vô thức Từ rất trẻ rằng Quan trọng là phấn đấu để đạt vị trí lợi thế Khi họ tiêu một xu Họ chờ đợi nhận lại một xu Hoặc hơn thế Hiếm khi nào họ chịu bằng lòng với nửa xu Nhận xét của tôi là Nhưng ai giữ gìn quyền lợi của họ trong những vấn đề quan trọng hơn Điều này không có nghĩa là họ trở thành bần tiện và cãi cọ từng xu một Nhiều khả năng hơn, họ cực kỳ rộng rãi Trong việc cho hoặc chia sẻ tài sản của họ với những người khác theo ý thích của họ Tuy nhiên, điểm mấu chốt là hành động theo ý thích của họ Thay vì bị lợi dụng một cách miễn cưỡng Bạn tôi, Gigi, là một phụ nữ Đài Loan giàu có Trong chuyến đi Mỹ gần đây của bà Bà đã mua một chiếc Volvo mới cho cậu con trai 17 tuổi Đang học trung học ở Mỹ Bà gọi điện Hỏi tất cả các nhà buôn xe trong thành phố Và cuối cùng bà trả tiền mặt Để mua chiếc xe từ nhà buôn Cho bà mức chiết khấu cao nhất Đó không phải vì bà cần tiết kiệm tiền Mà đó là cách sống của bà Khi tôi đi cùng bà đến nhận xe Người bán hàng Một người dày dạn với 15 năm kinh nghiệm kể với tôi rằng dễ nhất là bán một chiếc xe theo đúng giá niêm yết cho một người ít có khả năng mua nó nhất. Trong suốt quá trình mua và trả giá cho chiếc xe GG để cậu con trai luôn tham dự vào, bà bảo tôi nó phải học được từ nhỏ tầm quan trọng của việc phấn đấu đạt được giao dịch hời nhất. Do có một kiểu không thay đổi trong cuộc đời mình, anh luôn bị lợi dụng. Mặc dù anh là một nhà doanh nghiệp lâu năm, trong quá khứ anh cũng là một người thua lỗ thường xuyên. Một lần anh đã kể cho tôi nghe một câu chuyện rất cảm động. Khi anh lên sáu, anh lập một cái quầy hàng ở trước cửa nhà mình và bán thức ăn trong tủ lạnh của mẹ. Anh lấy rau củ, trái cây và trứng, bày chúng với một tờ giấy ghi giá trên mỗi món. Anh bán một xu một quả trứng trong khi mẹ anh đã mua mất ba xu. Anh nhanh chóng bán hết trứng và rau với giá lỗ vốn. Người mẹ rất cưng chiều con, cho là điều đó thật đáng yêu. Bà không bao giờ nhắc cho anh biết mục đích của việc kinh doanh là kiếm lời. Nhiều năm sau đến một thời điểm bước ngoặt trong kiểu làm ăn sai lầm của anh, Jock làm ở chợ buôn bán đồ cũ cùng với vợ anh, Marie. Một hôm, anh giao dịch với một thương nhân khác và đã đổi một món đồ có giá bán lẻ 25 USD. Lấy một món có giá 5 USD Mary đã mua nó Với giá 14 USD Sau khi anh nói cho Mary biết chuyện này Một cơn giận bùng lên trong cô Jock lại để bản thân Bị người khác lợi dụng một lần nữa Mary nói với Jock rằng Món tiền tranh lệch là chuyện nhỏ Tuy nhiên Điều quan trọng là Jock Phải thôi ngay cái kiểu làm ăn sai lầm của anh Vào lúc đó Có điều gì đó phi thường xảy ra trong anh Lần đầu tiên anh nhận ra mình Đã đáng cười thế nào từ trước đến nay Anh nói với Mary Anh sẽ chấm dứt kiểu thua lỗ này Anh muốn quay lại vào ngày mai Và nói với người bán hàng kia Anh đã lầm lẫn và hỏi xem ông ta định thế nào Mary nói anh không cần lo lắng về chuyện đó Mary biết việc quay lại Sẽ khó khăn cho Jock Đặc biệt là vì số tiền nhỏ như thế nào Lần đầu tiên trong đời mình Jock quyết tâm Học cách sửa chữa cách cư xử cũ của anh George nói với Mary Anh thấy anh không có gì để mất Điều tệ nhất là ông ta sẽ nói không với anh Có thể quan sát và học từ ông ta cách xử lý Một sự tranh chấp như thế nào George quay lại và thương lượng lại vụ trao đổi một cách thành công Anh nhận thêm vài món đồ để bù lại số tiền tranh lệch Tất cả những câu chuyện này Nghe có vẻ nhỏ nhặt và tầm thường Tuy nhiên Dù chúng ta thực hiện những cuộc đàm phán phức tạp trong công ty hay những trao đổi vặt vãnh hàng ngày, chúng ta luôn đứng từ cùng một vị trí, tinh thần mạnh mẽ hay yếu đuối của chúng ta. Sự thể hiện có thể khác nhau, nhưng nguồn gốc của động lực luôn luôn là một. Dùng tinh thần, lấy một, đánh bại mười. Cách duy nhất để không trở thành một nạn nhân là cứng rắn và tàn nhẫn. Giống như tất cả phần còn lại của thế giới Nếu đó là kết luận của bạn Thì bạn đã bỏ lỡ những điểm tinh tế tôi cố gắng đưa ra Như tôi đã nói ở phần trước Thế giới kinh doanh giống như thế giới của loài thú Và mỗi chúng ta truyền thông điệp về trạng thái tinh thần của chúng ta Cho những người khác Chúng ta hoặc là thể hiện Tôi dễ dàng để anh lợi dụng Hoặc là đừng có chèn ép ta Khi suy ngẫm bản chất của mặt dày tâm đen Từ từ bạn sẽ thay đổi tinh thần của bạn. Điều quan trọng cần nhớ là không phải là việc lời nói hay hành động của bạn cứng rắn hay dịu dàng. Chính tinh thần ở đằng sau hành động và lời nói của bạn sẽ cho biết trạng thái bên trong của bạn. Kiếm sư Nhật Bản thế kỷ 16 Miyamoto Matsashi đã nói anh phải suy ngẫm đường lối kỹ năng của người chiến binh như vậy. Anh sẽ có thể đánh bại một kẻ trong cuộc chiến đấu bằng cách dùng mắt. Với sự khổ luyện, anh có thể đánh bại 10 kẻ trong cuộc đấu bằng cách sử dụng tinh thần của anh. Mặt dày tâm đen 1001 Đối với người bắt đầu thực hành mặt dày tâm đen, điều quan trọng nhất là phải làm chủ sức mạnh của sự khuất phục. Tôi đã đề cập đến điều này ở phần trước, nhưng nhắc lại ở đây vì nó là một khái niệm quan trọng, rất hiệu nghiệm nhưng còn xa lạ với văn hóa phương Tây một sai lầm người ta có thể mắc phải khi bắt đầu nghiên cứu mặt dài tâm đen là họ bắt đầu nhận thấy trước đây họ thường xuyên là nạn nhân của những kẻ xào trá và tàn nhẫn vì thế họ lập tức khao khát sự công bằng và tìm cách chiến đấu lại qua việc nghiên cứu cuốn sách này bạn sẽ đi đến chỗ nhận ra rằng bạn có sức mạnh để gây rắc rối và trả mối thù của bạn bạn sẽ trở nên ham hở và hung hăng trong sự đối đầu Trong khi chuẩn bị để lao vào trận chiến, nó như thể quả lắc đồng hồ đã lệch về một bên trong suốt cuộc đời bạn. Và vì thế, bạn cố gắng chỉnh lại hoạt động của nó bằng một dao động về phía đối diện. Khi bạn bắt đầu đưa thái độ cứng rắn vào thực hành, nhiều người tốt bụng sẽ bị tổn thương vì cách thức của bạn. Trong quá trình đó, bạn có thể biến mình thành một con quái vật và xúc phạm tất cả mọi người mà bạn gặp. Những người không hề có ý định lợi dụng bạn sẽ tự vệ. Theo cách này, bạn sẽ trở thành nạn nhân một lần nữa. Để bảo vệ bạn khi thực hành mặt dày tâm đen, đầu tiên hãy gọi đến sức mạnh của sự khuất phục. Hành động bên ngoài của bạn có thể có vẻ nhốn nhường và không đáng sợ. Nhưng bên trong, đừng bao giờ quên lãng mục đích của bạn. Khi bạn có thể thắng một trận chiến bằng cách đánh úp khéo léo, tại sao lại dùng đến một cuộc tấn công trực diện? Khi đối thủ của bạn cảm thấy bạn không phải là một mối đe dọa, anh ta có thể không bị khích lệ để sử dụng vũ khí lợi hại nhất của anh ta khi làm việc với bạn. Nhưng nếu bạn lại cảnh báo trước cho anh ta và nói quá về sức mạnh của bạn, anh ta sẽ bắt buộc sử dụng đến vũ khí lợi hại nhất để đối phó với bạn. Nếu bạn không được tin tưởng anh ta thì bạn có thể luôn tin tưởng anh ta. Một vài năm trước, tôi đi tàu hỏa từ Roma đến Viên. Trên tàu, tôi gặp lại Roger, một khách du lịch Mỹ. Roger đang ở tuổi giữa khoảng 40. Ông vừa bị mất một gia tài nhỏ trong kinh doanh do người cộng tác của ông biển thủ 3 triệu đô la. Để lại ông với món nợ khổng lồ. Ông đang đi du lịch châu Âu, cố gắng tập trung đồ óc để hình dung mình nên làm gì sắp tới. Trong cuộc hành trình của chúng tôi, Roger, mỗi lúc một thoải mái hơn khi nói chuyện về bản thân, ông tâm sự với tôi. Khi tôi mới qua tuổi 20 ở San Francisco, thời kỳ cuối thập niên 1960, tôi đã làm chuyện buôn bán ma túy vặt vãnh. Tôi làm người trung gian và sau mỗi lần làm được một vụ, tôi được chia tiền hoa hồng. Tôi không bao giờ bị lừa vì tôi không bao giờ tin một ai mà tôi làm ăn cùng. Tôi làm theo một quy tắc vàng, nếu bạn không được tin tưởng anh ta, thì bạn luôn có thể tin tưởng anh ta. Tôi đã không coi người cộng tác với tôi là một sự đe dọa vì thế tôi đã bỏ qua quy tắc vàng của mình. Tiếp đó ông nhận xét, quả là khó khăn và mệt mỏi để biết được chỗ để vạch ra lần danh đúng, nhằm bảo vệ quyền lợi của chính bạn so với việc tin tưởng vào bản chất cao quý. Của một người khác Đừng đánh giá thấp đối tác của bạn Tất cả các mối quan hệ làm ăn Bắt đầu khi người ta mong muốn Kết hợp những cố gắng của họ Để đạt những mục tiêu Lợi ích chung Tuy nhiên khi thời gian Và các sự việc bộc lộ ra Sự xung đột quyền lợi trong khối liên kết ban đầu Có thể bắt đầu hiện ra Khi một dự án mới bắt đầu Thoạt đầu tất cả các bên tỏ ra thân thiện và cư xử cao thượng. Vì bầu không khí bạn bè này, nhiều người có khuynh hướng bộc lộ quá nhiều bản chất cá nhân của họ. Nhưng thông tin dường như vô hại này có thể quay trở lại làm hại họ và họ sẽ thấy mình ở vào vị trí có khả năng bị tổn thương. Barbara và Terry là những chuyên gia có uy tín trong cùng một lĩnh vực nghề nghiệp. Họ quyết định hợp tác với nhau Và phát triển một dự án liên quan đến lĩnh vực của họ Vào thời gian rảnh rỗi Trong khi họ bỏ ra hồi hết các buổi tối rảnh rỗi Để làm việc cho dự án này Họ biết về nhau Và về những người thân của nhau khá rõ Một năm rưỡi sau đó Gần đến lúc cao điểm của dự án Jerry quyết định Anh ta muốn một mình làm chủ dự án Tuy nhiên anh ta đã có thỏa thuận Cộng tác bằng văn bản với barbara jerry tìm cách phá vỡ hợp đồng sau khi tham vấn một luật sư jerry kết luận rằng việc này hầu như là không thể anh ta phải tìm các giải pháp khác qua các buổi gặp gỡ xã giao của gia đình jerry biết được thói quen sử dụng cần sa của barbara anh cũng phát hiện được con trai của cô chính là người cung cấp cho cô Và cậu ta cũng liên hệ mật thiết với những kẻ phân phối lậu. Cherry nói Barbara là cô nên tự nguyện từ bỏ quyền lợi của cô trong dự án. Nếu không, anh ta sẽ công bố bí mật của Barbara. Barbara nhanh chóng từ bỏ quyền lợi tham gia của cô. Cô không thể chịu nổi vụ tai tiếng. Đặc biệt vì cô là một nhà tâm lý trị liệu có uy tín. Barbara phạm hai sai lầm lớn. Điều thứ nhất, Quá rõ ràng, cô không nên sử dụng những chất cấm. Sai lầm thứ hai là cô đã cực kỳ đánh giá thấp Cherry. Cô đã để lộ một cách bất cẩn quá nhiều thông tin về bản thân và hậu quả là đã phải trả giá về điều đó. Kẻ đánh cắp sự yên bình và thanh thản Hãy lễ phép giữ một khoảng cách với những ai sẽ lấy mất của bạn sự yên bình và thanh thản trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn sẽ gặp kiểu người này ở khắp các ngõ ngách. Những người này không nhất thiết là xảo trá hay tàn nhẫn. Họ cũng không phải một mối đe dọa thực sự đối với các mục tiêu cá nhân hay nghề nghiệp của bạn. Nhưng họ đúng là quấy dày không dứt. Họ hoạt động dựa trên phát triển thế yếu của bản thân họ. Hành động và lời nói của họ thì thật chua cay. Ngay cả khi người ta tử tế với họ, họ cũng nhu nhược. Mặt khác, Họ xun xoe trước dạng người xảo trá và tàn nhẫn, những kẻ coi họ chẳng ra gì, và tuy nhiên họ lại bần tiện đối với những người tử tế và tốt với họ. Những kẻ đánh cắp sự thanh thản này là những người nên tránh. Cuộc đời đặt họ vào một chỗ mà họ căm ghét vì họ cảm thấy nó không xứng. Để trả đủ cuộc đời, họ phản ứng bằng cách tấn công những ai tử tế với họ trong khi tỏ ra đáng mến với những kẻ tệ bạc đối với họ họ không thể ngăn mình được hành động của họ là tự phát những kẻ đánh cắp sự thanh thản len lỏi vào trong trái tim và lòng tin tưởng của bạn với những vẻ bề ngoài ngọt ngào quyến rũ nhưng sau khi bạn đã cho phép họ đến gần bạn họ sẽ cắn bạn để làm hạ thấp bạn trong mắt họ họ cố gắng tạm thời nâng cao sức mạnh bên trong bản thân họ Và cảm thấy tốt đẹp trong một lúc. Nhưng thường hối hận sau đó. Họ không thể ngăn mình được. Và như thế cái thói đó lại tiếp tục. Quan trọng là đừng giao thiệp với họ theo cách tương tự. Nếu bạn làm thế, họ sẽ suốt đời công kích bạn. Những người này là bậc thầy về giết người bởi một nghìn nhát cắt. Bạn nên luôn luôn giữ họ cách xa một tầm tay. Như thế thì họ cuối cùng sẽ kính trọng bạn. Và cố níu kéo tình bạn của bạn Lúc đó bạn sẽ Chuyển nguồn sức lực Gây rắc rối của họ Nhắm vào một ai đó khác Bạn không cần phải được lòng tất cả Loài người rất phức tạp Bạn không bao giờ biết được Khi nào thì những lời nói Và hành động của bạn sẽ bị coi là Xúc phạm sâu sắc Dù cho ý định của bạn là xúc phạm Hay tâng bốc Nó sẽ luôn được diễn dịch theo cách tiếp nhận riêng của mỗi người và ý định của bạn ít có tầm quan trọng đối với anh ta Marian là một phụ nữ độc thân 45 tuổi cô lớn lên với một người độc đoán và một người cha vũ phu sau 20 năm theo học đại học cô giành được 3 tấm bằng thạc sĩ trong các lĩnh vực phát triển đô thị, châu Á học và quản trị kinh doanh tuy nhiên cô gặp khó khăn Trong việc áp dụng những gì đã học vào thị trường lao động chuyên môn Cô không tỏ ra quan tâm đến việc đi vào bất cứ nghề nghiệp nào mà cô đã học Kết quả là cô làm thư ký đánh máy bán thời gian Cho một văn phòng luật sư với lương 15 USD trên một giờ Bất cứ khi nào tôi gặp cô Cô lại than phiền về việc cuộc đời cô khắc nghiệt thế nào Cô cần tiền đến thế nào Và những điều kiện sống của cô kinh khủng do sao Tôi luôn khích lệ cô bằng cách khen ngợi khả năng cô giành được ba bằng thạc sĩ, trong khi người khác khó giành được một. Tôi nói với cô mọi việc sẽ đâu vào đấy. Có vẻ như những lời của tôi đã làm cô vui vẻ lên. Một dịp kia, khi đi dạo trên đường với một người bạn, tôi gặp Marian sau lời giới thiệu xã giao. Tôi có ý tưởng là bạn tôi có thể có khả năng sử dụng marian trong văn phòng của anh vì marian chỉ làm hai mươi giờ một tuần cô sẽ có thể tăng thu nhập nhờ đó giải quyết một số vấn đề về tài chính của cô với marian đứng bên tôi bắt đầu đề cao những khả năng của cô và khuyến khích bạn tôi sử dụng cô trong văn phòng của anh tối hôm đó khi tôi về đến nhà marian gọi điện cho tôi cô giận run lên Cô vô cùng bị xúc phạm vì tôi đã nói với bạn tôi rằng cô là một người đánh máy giỏi. Chưa bao giờ trong đầu tôi có ý nghĩa rằng Marian cảm thấy bị hạ thấp sâu sắc bởi công việc cô đang làm trong suốt 10 năm đến mức cô phải giấu giếm người khác. Tôi đã không nhận ra vào lúc đó là do việc Marian thiếu những thành công trong nghề nghiệp. Cô đã mang nặng những cảm giác về sự thấp kém cô không biết làm thế nào để thay đổi hoàn cảnh hiện tại của cô và hậu quả là trở nên cay đắng hơn với những người như marian lời khen ngợi và sự công nhận là những phần tưởng duy nhất làm cho cuộc sống đáng sống nếu bất kỳ điều gì được nói hay làm mà khiến họ cảm thấy kém cỏi bản chất dịu dàng đáng mến của họ sẽ ngay lập tức biến thành cơn giận khủng khiếp trong lĩnh vực hành vi con người bạn không thể được lòng tất cả thật sự là bạn không cần phải được lòng tất cả hãy sử dụng mặt dày tâm đen để bảo vệ bạn khỏi những sự xúc phạm như thế và tiếp tục dấn bước trên đường đời của bạn lý thuyết về sự chi rẽ chúng ta thích tất cả mọi người chúng ta gặp đều yêu mến khen ngợi và hỗ trợ công việc của chúng ta chia sẻ quan điểm của chúng ta thực tế Là dù cho nhiệm vụ hay quan điểm của bạn có cao quý hay thiêng liêng đến thế nào, bạn cũng sẽ không bao giờ có thể được tất cả mọi người đồng tình với bạn. Bí quyết không phải là thuyết phục tất cả mọi người, mà tốt hơn hãy biết cách làm thế nào để khiến thế giới chia thành hai phe đối lập trong quan niệm của họ về bạn và học cách sử dụng sức mạnh này cho lợi ích của bạn. Một trong những giáo sĩ cơ đốc nổi tiếng và quyền uy nhất công khai thúc đẩy sự phân chia giữa các phái cơ đốc giáo và các tôn giáo khác mà ông ta coi là ngoại giáo thay vì giảm bớt những người ủng hộ ông bởi những sự tranh cãi mà ông ta đã khơi lên địa vị mục sư của ông ta đã lớn mạnh rất nhanh nhờ việc sử dụng thuyết chia rẽ của ông ngay cả sau một vụ tai tiếng rất ầm ĩ ông ta vẫn đang lớn mạnh và mở rộng phạm vi ảnh hưởng sức mạnh bí mật của ông Là thuyết phục những người theo ông ta, theo một cách tự cho là đúng, khinh miệt các nhà thờ khác và tôn giáo khác, đến mức họ đương nhiên trở thành những môn đồ vĩnh viễn của ông ta. Một cựu thiên tài của đảng, Ku Klux Klan, David Duck, đã nhanh chóng leo lên trên những nước thang chính trị và trở thành một đối thủ nghiêm trọng của chính quyền của thống đốc bang Louisiana. Bằng cách sử dụng sức mạnh phân biệt chủng tộc, mặc dù quan niệm chính trị của ông bị phần lớn người Mỹ ghê tởm, ông ta vẫn thu hút được sự chú ý của cả đất nước và một số lượng đáng kinh ngạc các cử tri Louisiana. Chừng nào thành kiến và sự cố chấp còn tồn tại trong xã hội, chúng ta, sự chia rẽ sẽ là một công cụ quyền năng. Bằng cách sử dụng mặt tốt trong tinh thần con người và chia rẽ người ta với nhau bạn có thể tạo ra một cách hữu hiệu một nền tảng trợ giúp để thúc đẩy các mục tiêu của bạn mặc dù quan điểm chia rẽ thường bị người ta khó chịu trong thực tế sức mạnh được tôn sùng này được sử dụng bởi mọi tầng lớp trong xã hội vì thế chúng ta không thể khinh suất bỏ qua sức mạnh này quan trọng là chúng ta phải học về nghệ thuật chia rẽ để nhận dạng được nó Và tránh trở thành nạn nhân của nó Thông thạo sức mạnh này Sẽ tạo khả năng cho chúng ta Hoàn thành những mục tiêu xứng đáng Thực tế là bạn không thể Chiếm được trái tim và tư tưởng Của tất cả mọi người Nếu bạn có được Một nửa dân số ủng hộ sự nghiệp của bạn Ngay cả khi nửa còn lại Căm ghét nó Bạn chắc chắn đang trên đường Đến thắng lợi Sự thống nhất của bạo động Và bất bạo động Nhà lãnh đạo vĩ đại của phong trào bất bạo động, Mahatma Gandhi là một người học trò của sách Bhagavad Gita mà ông nghiên cứu mỗi ngày. Một lần ông đã nhận xét rằng năm năm trong tù của ông không vô vì nó giúp ông có thời gian để nghiên cứu và suy ngẫm về sách Bhagavad Gita. Ông đi theo con đường trong chỉ dẫn của thần Krishna cho Arjuna đó là thực hiện bổn phận của mình không theo khao khát hay đam mê qua sự rèn luyện đó ông đạt được trạng thái bên trong thản nhiên không thể lay chuyển và không thể tác động khi đó bhagavad gita có thể xây dựng một học thuyết bất bạo động và một phương tiện hành động hữu hiệu chống lại kẻ địch mạnh trước mắt lực lượng thống trị anh quốc ông dẫn dắt nhân dân ấn độ thực thi hành vi bất bạo động dưới dạng các cuộc biểu tình ngồi diễu hành và những hành động phản đối chính quyền khác Việc này thúc đẩy các hành động bạo lực dã man từ phía người Anh làm cho thế giới căm phẫn chống lại chủ nghĩa đế quốc của họ Sự bình thản và lãnh đạm của Bhagavad Gita đã cho phép ông chịu đựng được hành động bạo lực giáng lên ông và nhân dân của ông trong khi luôn trung thành với niềm tin của ông về bất bạo động Với những người Nghĩ ông là thủ động hay hèn nhát, ông nói. Hầu hết nghĩ rằng bất bạo động là không chiến đấu. Ngược lại, bất